Trường 20, bởi vì Vương Diên Phong chỉ là bước ra một bước tiến hành né tránh, cho nên, tại lăng mộc tuyết xoay người công kích một cái trước mắt này, khoảng cách của song phương rất gần, còn muốn né tránh đã tới đã không kịp. Vương siêu cùng Vương Tiểu Lỗi thấy cảnh này đều phát ra kinh hô, chỉ gặp Vương Diên Phong trên thân thanh quang lóe lên, cái kia đạo hướng về hắn đầu vai phong nhận liền biến mất. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang từ dưới chân hắn bắn ra, vừa vặn tiếp nhận rơi xuống đất lăng mộc tuyết, hướng lên một vùng, để nàng đặt chân vững vàng bước. Lăng Mộc Tuyết trên người Phong Lang biến đã giải trừ, nàng từng ngụm từng ngụm thở hào hền. Vừa mới phát sinh một màn này hiển nhiên làm nàng có chút không rõ, không biết xảy ra chuyện gì. Mà Vương Diên Phong trong mắt lại tràn đầy tán thưởng, không sai, rất không tệ, ngươi là biết rõ cùng ta ở giữa chênh lệch, cho nên mới lựa chọn một lần là xong, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên Phong Nhận, xuất kỳ bất ý hướng ta công kích. Đây chính là động não chiến đấu, rất tốt. Lăng Mộc Tuyết chút tiểu tâm tư kia hắn đương nhiên nhìn ra được. Lão Sư, Ngài thật là lợi hại, Ngài vừa mới, Lăng Mộc Tuyết trong mắt tràn đầy chấn kinh. Vương Diên Phong nói, đó là Phong nhận một chút ứng dụng, chờ các ngươi tương lai đến Tam Giai, ta sẽ chỉ bảo các ngươi Cái này cần huyết mạch lực lượng đủ mạnh, mới có thể thi triển. Vô luận là Lăng Mộc Tuyết hay là Vương Gia Ba Huynh Đệ, lúc này nhìn xem Vương Diên Phong, đều có loại nhìn lên núi cao cảm giác. Liền ngay cả đường Tam, trong nội tâm cũng là rung động. Hắn thấy qua nhân loại cường giả bên trong. Chư Gia Hâm là vị thứ nhất, sau đó chính là Vương Diên Phong. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Vương Diên Phong thực lực tuyệt đối phải ở trên Chư Gia Hâm. Chư Gia Hâm cũng hẳn là tứ giai tả hữu tu vi. Khi đó, Chư Gia Hâm bị thương nặng, còn có thể giết tam giai lang yêu. Vương Diên Phong nghĩ đến cũng sẽ không kém, coi như Vương Diên Phong cũng là tứ giai, có thể Vương Diên Phong đối với phong nguyên tố khống chế là như vậy tinh diệu. Đó cũng không phải là đơn giản phong nhận, mà là đối với phong nguyên tố trực tiếp ứng dụng. Chỉ ít, Đường Tam tại bất luận cái gì lang yêu trên thân cũng còn chưa từng thấy loại tình huống này. Riêng là cái này lực khống chế, liền để Đường Tam đối với Vương Diên Phong lau mắt mà nhìn. Cái này cần rất mạnh tinh thần lực mới được, hơn nữa còn muốn đối với phong nguyên tố có đầy đủ hiểu rõ. Đường Tam, tới phiên ngươi, Vương Diên Phong để lang mộc tuyết lui ra, sau đó mới chuyển nói với Đường Tam. Đường Tam đi lên trước mấy bước, hơi suy tư một chút, sau đó hướng Vương Diên Phong nhẹ gật đầu. Vương Diên Phong hướng hắn mỉm cười, bắt đầu đi, đường tam hai mắt nhắm lại, trong mắt thanh quang tiến bắn. Vương Diên Phong nhìn thấy trong mắt của hắn sáng lên thanh quang lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Đối với Phong lang tộc huyết mạch người sở hữu tới nói, huyết mạch trong người càng cường đại, cùng Phong nguyên tố liền càng phù hợp, có thể khống chế Phong nguyên tố cũng càng nhiều. Mà trên người tán phát ra khí tức mạnh yếu, có thể dùng trong mắt thanh quang mạnh yếu để phán đoán. Mấy người lúc này mới tu luyện thời gian nửa tháng. Vương Diên Phong kinh ngạc phát hiện, đường Tam trong mắt thanh quang so vừa tới thời điểm rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đường Tam đã xuất thủ, tay phải nhặt lên, một đạo ước chừng dài ba tấc Phong nhận bay vụt ra ngoài. Phong nhận đang bay ra thời điểm, cũng không có xuất hiện tiếng giít, nhìn qua chỉ là thường thường không có gì lạ hướng lấy Vương Diên Phong bay đi. Vương Diên Phong đã sớm dự liệu được đường Tam sẽ không chủ động nhào về phía chính mình, bởi vì đường Tam bản thân cũng không thể thi triển Phong lang biến tại thân thể cường độ không thể tăng lên tình huống dưới chủ động nhào lên là không sáng suốt lựa chọn mà để hắn kinh ngạc chính là đường tam phong nhận này phóng thích sau vậy mà không có tiếng xé gió truyền ra cái này có thể cùng bình thường phong nhận có chỗ khác biệt a vương diên phong không nhúc nhích mà là mắt thấy phong nhận lúc sắp đến gần chính mình mới chuẩn bị xê dịch bước chân né tránh lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô luận đối mặt như thế nào đối thủ có thể tiết kiệm một tia năng lượng liền tuyệt sẽ không lãng phí cũng liền ở thời điểm này. Trong mắt của hắn phong nhận đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, chính là biến mất, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phong nhận kia vậy mà không thấy. Tiêu tán, năng lượng không đủ để duy trì phong nhận rồi. Không có khả năng ha. Khoảng cách song phương bất quá 5-6 mét mà thôi. liền xem như đường tam vừa thời điểm thức tỉnh. Lợi dụng phong nhận công kích mình cũng hẳn là không có vấn đề, làm sao lại đột nhiên tiêu tán đâu. Đúng lúc này, Vương Diên Phong đột nhiên cảm giác con mắt một trận nhói nhói, chỉ gặp một đạo thanh quang ngăn tại trước mặt hắn. Thanh quang bị xúc động, tại chán của hắn vị trí nhộn nhạo lên. Vương Diên Phong vô ý thức hướng lui về phía sau ra từng cái bước, nhưng trong lòng đã là giật nảy cả mình. Chúng rồi, đúng vậy, đường tam phong nhận này chúng đích Vương Diên Phong, Vương Diên Phong căn bản không thể mau né thậm chí đều không thể bắt được phong nhận về sau quỹ tích phong nhận này vô thanh vô tức địa chạm tại trên trán của hắn nếu như không phải hắn có phong lang năng lượng hộ thể lần này hắn hẳn là muốn gặp máu cái này sao có thể vương diên phong nhìn xem đường tam ánh mắt một chút liền thay đổi lại đến vương diên phong hướng đường tam quát đường tam tay trái vừa nhấc lại là một đạo phong nhận bắn ra nhìn qua vẫn như cũ là đồng dạng phong nhận vẫn không có phát ra nửa điểm thanh âm khoảng cách song phương rất gần. Lần này, tại đường Tam phát ra phong nhận trong nháy mắt Vương Diên Phong trong tay cũng bắn ra một đạo phong nhận Tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến đường Tam phong nhận bay đi Mà lại rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều Nhìn chính là muốn đem đường Tam bắn ra phong nhận trực tiếp ngăn lại Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện Đường Tam bắn ra phong nhận Thế mà trên không chung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung Ở giữa không dung phát thời khắc tránh đi Vương Diên Phong phong nhận Sau đó, tại Vương Diên Phong trong tầm mắt Đạo phong nhận kia giống thượng đạo phong nhận một dạng, cũng đã biến mất. Vương Diên phong không do dự, chung quanh thân thể trong nháy mắt dâng lên một vòng thanh quang gió lốc, thanh quang lóe lên, tại hắn sau lưng vị trí, đạo phong nhận kia lại xuất hiện, sau đó bị đánh tan. Vương Diên phong trên khuôn mặt lúc này chỉ có chấn kinh. Hắn tự hỏi mình tại khống chế phong nguyên tố phương diện cực kỳ xuất sắc, tại toàn bộ phong lang chấn cũng chưa chắc có ai có thể cùng chính mình so sánh, liền ngay cả phong lang chấn lãnh chúa đều không được. Chỉ có cái kia sâu không lường được đại tư tế ở phương diện này hẳn là mạnh hơn hắn, bởi vì nàng có cường đại hơn huyết mạch chi lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước mặt mình, như thế một cái chỉ có tám tuổi thiếu niên, lại cho thấy đối với phong nhận như vậy tinh diệu thao tác. Nếu như chỉ là lần, còn có thể nói là trùng hợp, có thể liên tục hai lần đâu. Đều là vô thanh vô tức, mà lại khống chế đến như vậy tinh diệu, lại có thể để phong nhận tại trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần kỳ A, hắn lại làm sao biết. Đường Tam tại đời thứ nhất trong thế giới, tại tông môn kia sống đến 28 tuổi, tông môn kia gọi là Đường môn, Đường môn am hiểu nhất chính là ám khí cùng dùng độc. Đường Tam đối với ám khí có gần như điên cuồng yêu quý, cho nên mới sẽ bí quá hóa liều, học trộm nội môn Huyền Thiên Bảo Lục bao quát Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung bộ cùng ám khí bách giải lục đại tuyệt học, càng đem cái này lục đại tuyệt học tại trong tay mình phát dương quang đại. Về sau sự tình bại lộ đằng sau, hắn lựa chọn lưu lại hết thảy nhảy núi làm rõ ý chí lúc này mới có lần đầu tiên xuyên việt mà lần kia xuyên qua để hắn đi đến một cái gọi đấu là đại lục địa phương chính là nương tựa theo đường môn tuyệt học đường tam lại tu luyện từ đầu kết hợp trên cái thế giới kia tên là võ hồn năng lực cuối cùng mới tu luyện thành thần trở thành một đời thần vương tại cái này lục đại đường môn tuyệt học bên trong phía trước năm loại tác dụng chân chính có thể nói đều là vì sau cùng ám khí bách giải phục vụ đường môn ám khí chia làm hai đại loại Một loại là nương tựa theo tinh xảo công nghệ, chế tạo ra cơ quan loại ám khí, một loại khác chính là bằng vào thủ pháp cùng tự thân công lực thâm hậu thi triển ám khí. Kiếp trước tại đấu là đại lục thời điểm, phụ thân của đường Tam là một vị thợ rèn, càng là thâm tàng bất lộ một đời trùy vương. Đường Tam học xong rèn sắt, kết hợp sở học ám khí bách giải, hắn làm ra rất nhiều chấn kinh thiên hạ cơ quan loại ám khí. Mà tới được một thế này, hắn mang theo thần thức cùng trí nhớ của kiếp trước mà đến. Có so kiếp trước trùng sinh lúc không biết nhiều gấp bao nhiêu lần kinh nghiệp, lại thêm ở chỗ này hắn căn bản ngay cả đánh tạo ám khí cơ hội đều không có, tự nhiên đem càng nhiều tinh lực dùng tại tu luyện thủ pháp ám khí phía trên. Trước đó, hắn vừa mới thu hoạch được phong nhận năng lực thời điểm, phong nhận bản thân cường độ có hạt, nhưng bằng mượn ám khí bách giải bên trong ghi lại thủ pháp cùng hắn nhiều năm lĩnh ngộ, lại thêm thông qua tu luyện tử cực ma đồng mà đề cao tinh thần lực, phong nhận này cũng sớm đã bị hắn chơi ra hoa tới. Lần này hắn lại thôn vệ một cái tam giai lang yêu phong lang huyết mạch, càng làm cho hắn phong nhận huy năng tăng nhiều. Hắn đối với vương diên phong công kích đã rất bảo thủ, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem phong nhận áp xúc bộc phát ra càng mạnh lực công kích. Nói như vậy, vương diên phong muốn nhẹ nhõm ngăn trở công kích nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Vương diên phong khiếp sợ nhìn xem hắn, đường tam lại là sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt mang theo vài phần mờ mịt. Vương diên phong không có lập tức hỏi thăm, chỉ là nói tốt Hôm nay khóa thực chiến liền đến nơi này. Sau khi trở về, các người phải cẩn thận hồi tưởng tại hôm nay trong thực chiến chính mình vấn đề xuất hiện. Về sau cách mỗi ba ngày, chúng ta đều sẽ lần trước khóa thực chiến. Hy vọng lần sau bên trên khóa thực chiến thời điểm, có thể xem lại các người có chỗ tiến bộ. Quan hệ này đến ba năm sau các người chân chính đối mặt Phong Lang lúc có thể hay không thu hoạch được khảo hạch thắng lợi. Mọi người cùng nhau trở về phòng. Vương Diên Phong lại gọi ở đường Tam, dẫn hắn lên lầu 2. Lầu hai có hai cái gian phòng, đường Tam trước đó cũng tới tới qua, hai cái này gian phòng theo thứ tự là Vương Diên Phong cùng khâu tĩnh nơi ở, còn có từng cái ở giữa hẳn là phòng khách. Gian kia phòng khách đường Tam chưa bao giờ đi vào qua, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này Vương Diên Phong lại mở ra gian phòng này, hướng hắn vẫy vẫy tay. Người cùng ta tiến đến, dung ba theo dục mà người, cùng sau lưng Vương Diên Phong đi vào gian phòng này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa vào phòng, đường tam liền không cấm lông mày có chút nhíu lên. Đây là một cái nhìn qua trống không gian phòng, đúng vậy, trong cả phòng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà bài trí. Nhưng là tiến đến, đường tam liền rõ ràng cảm giác được, trong phòng này phong nguyên tố rõ ràng muốn so ngoại giới nồng đậm. Mặc dù hắn không có khả năng tùy tiện điều động thần thức, nhưng bởi vì có một sợi thần thức kia tồn tại, Tinh thần lực của hắn tăng lên tốc độ so người bình thường nhanh hơn nhiều, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Rất nhanh đường tam liền phát hiện, những này phong nguyên tố đến từ bầy ra trong phòng bốn cái trong góc từng cái chút khoáng thạch. Đóng cửa phòng, vương Diên phong thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, nói một chút đi, người phong nhận năng lực trưởng khống là thế nào tới. Đường tam nháy nháy mắt, nói, lão sư. Vương Diên phong trầm mặt, nhìn xem hắn, nói, nhất định phải nói rõ ràng, đây liên quan hệ sinh tử của ngươi. Ta cần một hợp lý giải thích, bằng không mà nói, ngươi liền không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại ngươi vừa mới thời điểm thức tỉnh, ta đã cảm thấy có chút không đúng. Bình thường thức tỉnh phong lang huyết mạch nhân loại, đầu tiên đều là xuất hiện cùng loại phong lang đặc thù, xuất hiện biến thân tình huống, để cao thân thể cường độ, sau đó mới có thể dần dần tụ tập trong huyết mạch thuộc về phong nguyên tố lực lượng. từ đó để phần lực lượng này từng bước tăng cường, cuối cùng khống chế phong nhận thiên phú năng lực này. Nhưng trên người người từ đầu đến cuối đều không có biến thân làm phong lang dấu hiệu, lại có thể thi triển phong nhận, mà lại người phong nhận uy lực tựa hồ còn tăng lên rất nhanh, hôm nay càng là tiến hành loại trình độ này điều khiển. Đây không phải người bẩm sinh năng lực A, phong nhận còn có thể nói là đến từ huyết mạch chi lực, như vậy người phong nhận năng lực trưởng khống lại là từ đâu mà đến. Không có người dạy bảo, ta không tin người có thể trời sinh có được. Còn có, người khai trí là chuyện gì xảy ra, người cũng cần hướng ta giải thích một chút. Đường Tam trầm mặt, hắn hơi cúi đầu xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn làm sao giải thích Vương Diên Phong hỏi thăm hết thảy. Vương Diên Phong cũng không có gấp, chỉ là yên lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, đường Tam mới chậm rãi mở miệng, lão sư, ta kỳ thật đã sớm đã thức tỉnh, không phải lần này mới thức tỉnh. Ừm, lúc nào, Vương Diên Phong tựa hồ đã sớm đoán được là như thế này. Sáu tuổi, ta khi sáu tuổi, tại một lần trùng hợp tình huống dưới thức tỉnh. Lần kia, ban đêm ta thật đói. Liền đi ra ngoài tìm tìm ăn, bất trí bất giác đi tới thôn bên cạnh. Tại trong rừng cây, ta đụng phải một người, hắn một tay lấy ta giữ chặt, khi đó ta nhận lấy kinh hãi, muốn gọi, lại bị hắn che lên miệng, dưới sự sợ hãi, ta liền cảm thấy tỉnh trong huyết mạch lực lượng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, người kia tựa hồ là cảm thấy ta thức tỉnh, hắn để cho ta đừng kêu, sau đó buông ra ta, lại kiểm tra một chút thân thể của ta. Kiểm tra đằng sau. Hắn liền hỏi ta, có nguyện ý hay không cùng hắn học tập. Khi đó ta cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí ngay cả cái gì là học tập cũng không biết. Sau đó người kia lại theo ta đã nói những gì, trả lại cho ta một chút ăn, để cho ta mỗi lúc trời tối đi tìm hắn, tìm hắn thời điểm, hắn đều sẽ cho ta ăn. Ta trước kia ăn không đủ no, rất đói, cho nên liền mỗi ngày đều đi. Hắn liền bắt đầu dạy ta một ít gì đó, dần dần, ta liền biết hơn nhiều từng cái chút. Phong nhận cũng là hắn dạy ta điều khiển. Hắn hình dạng thế nào, biết hắn tên gọi là gì sao? Vương Diên Phong truy vấn, đường Tam mờ mịt lắc đầu nói, hắn chưa nói qua. Hắn nói chờ ta lớn lên một chút lại nói cho ta biết, thế nhưng là, ba tháng trước đó, hắn liền lại không có xuất hiện qua. Lại sau đó, chính là nghi thức thức tỉnh, cho nên, điều khiển Phong nhận là hắn dạy ngươi. Như vậy, hắn có hay không nói ngươi vì cái gì không cách nào biến thân? Đường Tam nói, hắn nói, biến thân cũng không nhất định tốt. Bởi vì sẽ bị cực hạn tại một loại yêu thần biến bên trong, hẳn là chỉ lấy nó tinh hoa. Hắn dạy ta loại phương pháp tu luyện, sau đó ta liền không thể biến thân. Hắn nói với ta, loại công pháp này rất đặc thù, không thể ngoại truyền, cũng không thể tùy tiện học, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma thậm chí tử vong. Công pháp chỉ thuộc về nhân loại chúng ta công pháp, vương diên phong nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói, ta không biết, ta chỉ nhớ rõ, tại một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn trước khi đi nói với ta. Phồ luận về sau gặp được cái gì, nhớ kỹ muốn lấy cứu rỗi nhân loại làm mục tiêu. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ không lại trở thành nô lệ. Lời vừa nói ra, Vương Diên Phong đột nhiên chấn động toàn thân, một mặt vẻ khiếp sợ, vô ý thức siết chặt song quyền, tựa hồ là nhận lấy rất mạnh kích thích, thật lâu không thể tự kiềm chế. Cứu rỗi, cứu, hắn lẩm bẩm, ngậm miệng, Đường Tam có thể cảm nhận được giờ này khắc này trong lòng của hắn sự kích động kia. Trọn vẹn sau nửa ngày, Vương Diên Phong thần sắc mới xem như hòa hoãn lại. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, trầm giọng nói, "Đường Tam, ngươi nhớ kỹ, hôm nay nói với ta những lời này, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao quát đối với mục biết bọn hắn cũng không nên nói, chỉ có thể chôn giấu tại chính ngươi đáy lòng. Tương lai nếu có người hỏi ngươi, người phòng nhận điều khiển kỹ xảo là cùng ai học tập, ngươi có thể nói cho bọn hắn là cùng ta học, hiểu chưa?" Đường Tam nhìn xem hắn, lại một lần nháy nháy mắt, "Lão sư, ngài muốn học sao? Ta có thể dạy ngài." Người kia nói Chỉ cần là nhân loại, liền có thể dạy Vương Diên Phong trong lòng hơi độc Hôm nay hắn thật bị đường tam hai lần đó thi triển phong nhận lúc hiện ra điều khiển kỹ xảo kinh đến Hắn tự hỏi tự thân đối với phong nguyên tố điều khiển đã phi thường tinh diệu Thậm chí đều rất khó lại tiến bộ Thế nhưng là, hôm nay đường tam thi triển vô ảnh phong nhận lại phản phất cho hắn mở ra một cánh mới tinh cửa lớn Hắn có chút chần chờ, học được từ mình học sinh đồ vật Lão sư, ta cảm thấy, ngài chưa hẳn đánh thắng được ta Đúng lúc này, đường Tam đột nhiên nói ra, ừm, Vương Diên Phong sững sở, nhìn về phía đường Tam, nhìn thấy chính là đường Tam mang theo vài phần trẻ thơ nhưng lại 10% chú hai con ngươi. Đánh không lại ngươi, Vương Diên Phong nói, đường Tam gật gật đầu, nói, người kia nói với ta, không nên vì tiện tại trước mặt người khác hiện ra lực chiến đấu của mình. Ngày ấy, ta thật rất muốn diệt trừ bọn hắn, nhưng ta có thể cảm giác được, ta hẳn là đánh không lại cái kia mạnh nhất hai cái. Bất quá! Phổ thông lang yêu hẳn là đánh không lại ta. Vương Diên Phong nói ta cũng không được. Đường Tam nói lão sư cấp độ năng lượng hẳn là so với ta cấp độ năng lượng cao. Nhưng ta phong nhận ngài không nhất định đánh thắng được. Vương Diên Phong nghĩ nghĩ nói tốt như vậy. Ngài ở chỗ này chúng ta luận bàn một chút. Nếu như ngươi thắng ta liền theo ngươi học phong nhận điều khiển kỹ xảo. Nếu như ngươi thua lão sư liền dạy ngươi một loại tu luyện phong nguyên tố tăng lên tự thân biện pháp. Như thế nào? Được, đường Tam lập tức nhẹ gật đầu. Đường Tam hôm nay làm hết thảy, có thể nói là dụng tâm lương khổ, chủ yếu có mấy cái mục đích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam hướng Vương Diên Phong hiện ra chính mình vô ảnh phong nhận, là muốn để Vương Diên Phong biết mình năng lực. Lời như vậy, tại Vương Diên Phong trong suy nghĩ, địa vị của mình sẽ tăng lên, sau này độ tự do liền có thể càng lớn. Còn có chính là, hắn đúng là muốn truyền thụ Vương Diên Phong một chút năng lực, liền đới lấy truyền thụ cho bốn người khác. Cứ như vậy, thực lực của bọn hắn liền có thể mau chóng tăng cường, ba năm sau khảo hạch cũng liền có thể thuận lợi thông qua, không đến mức lại phát sinh bi kịch. Mà cấp độ càng sâu dụng ý, ngay tại ở hắn điểm ra cứu thục cái tên này, hắn muốn nhìn một chút Vương Diên Phong phản ứng. Bởi vì Vương Diên Phong đối bọn hắn 10 phần giữ gìn, hắn muốn thăm dò một chút, Vương Diên Phong có biết hay không tổ chức cứu thục có thể hay không chính là tổ chức cứu thuộc bên trong người. Nếu là như vậy, đó chính là tốt nhất tình huống, có lợi cho hắn tương lai gia nhập tổ chức này, thông qua tổ chức đến tìm kiếm chuyển thế trùng sinh thế tử. Một điểm cuối cùng, dĩ nhiên chính là vì chính hắn tu luyện. Hắn sở dĩ nói Vương Diên Phong thực lực không bằng hắn, chính là muốn cho chính mình tìm cơ hội, điểm thôn vệ Vương Diên Phong phong lang huyết mạch chi lực, từ đó đột phá đến huyền thiên công đệ tứ trọng. Mấy ngày nay hắn cẩn thận suy tư rất nhiều biện pháp cũng quan sát trên chấn tứ giai phong lang. Tùy tiện đánh lén tứ dai phong lang, muốn không làm ra động tĩnh là rất khó, rất dễ dàng bại lộ, dù sao hắn vóc người này chính là tai họa ngầm lớn nhất. Bị thôn vệ một chút huyết mạch chi lực cũng sẽ không làm bị thương căn bản, từ vương diên phong nơi này ra tay hoàn thành đột phá, mới là an toàn nhất. Đường Tam cũng cân nhắc qua, nếu như vương diên phong là phong lang tộc trung thực chó săn làm sao bây giờ. Bất quá loại tình huống này phát sinh khả năng cực thấp, Coi như Vương Diên Phong không dám phản kháng Phong lang tộc, từ hắn đối với người một nhà thái độ đến xem, hắn phẩm tính cũng không có vấn đề gì. Lui 10, 000 bước nói, nếu quả như thật bị Vương Diên Phong bán rẻ mà nói, dù sao chính mình vốn là tại cưỡng ép kiềm chế cảm xúc, thật ép, liền dẫn động thần thức của mình, đạp bằng cái này Phong lang chấn. Đường Tam quyền hành mấy ngày, cuối cùng cho ra kết luận là, trình độ nhất định bại lộ tự thân, có khả năng lấy được ích lợi muốn so gánh chịu Phong hiểm hơn rất nhiều. cho nên Hắn mới làm ra lựa chọn như vậy, lúc này, Vương Diên Phong đã đi hướng nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí tại những cái kia tản ra phong nguyên tố khoáng thạch bên trong giật giật. Sau một khắc, đường Tam lập tức cảm giác được không chung tràn ngập một tầng nhu hòa năng lượng, cái kia rõ ràng là phong nguyên tố. Phong nguyên tố bao phủ cả phòng, cái này đúng là một cái cùng loại phong hệ pháp trận tồn tại bình thường. Lại có loại vật này, đường Tam nội tâm là khiếp sợ, Vương Diên Phong mang cho hắn phần này kinh nghỉ có thể nói là tương đương mãnh liệt. Nguyên lai like trên thế giới này cũng có loại tồn tại này. Có thể, ở chỗ này không cần lo lắng náo ra động tính quá lớn. Tới đi, để cho ta nhìn xem người cùng người kia học cái gì. Vương Diên Phong tận lực kéo ra cùng đường tam ở giữa khoảng cách, vì cho hắn càng nhiều không gian thi triển phong nhận. Lúc này luận bàn cùng trước đó chỉ đạo hiển nhiên là không giống với, Vương Diên Phong cũng không có xem thường trước mặt cái này chỉ có 8 tuổi tử, trong mắt thanh quang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt bành trướng. Phong lang biến. Nhân loại thi triển phong lang biến, thân thể mặc dù cũng sẽ trở nên cường tráng, nhưng làm sao cũng sẽ không so cùng cấp bậc phong lang thân hình lớn hơn. Mặc dù như thế, thi triển phong lang biến đằng sau vương diên phong, thân cao cũng vượt qua 2 mét, chung quanh thân thể hắn phong nguyên tố rõ ràng trở nên nóng nảy đứng lên, một đôi trên vuốt sói thanh quang lượn lờ. Mặc dù đường tam cùng vương diên phong ở giữa có khoảng cách nhất định, nhưng đường tam vẫn như cũ có thể tin tưởng cảm nhận được từ trên thân vương diên phong phóng thích ra uy áp. Có thể nói... Đây là đường Tam đi vào trên thế giới này, cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đường Tam nghiêm túc nhìn chăm chú lên vương diên phong, thân thể hơi trầm xuống, hai chân một trước một sau, trong mắt đồng dạng có thanh quang lấp lóe Tiếp theo một cái chớp mắt, đường Tam động, hai tay của hắn đồng thời nâng lên, hai đạo rõ ràng so trước đó ở trong sân luận bàn lúc càng lớn phong nhận bắn ra. Lần này vẫn như cũ là không có phát ra nửa điểm thanh âm, hai đạo phong nhận một trái một phải, vẽ ra hai đạo đường vòng cung, Thẳng đến Vương Diên Phong bay đi. Vương Diên Phong cũng trong cùng một lúc phát động, hắn không có đi quản phong nhận. Lúc trước hắn liền lĩnh giáo qua đường Tam phong nhận uy lực. Hắn biết mình muốn né tránh dạng này phong nhận rất khó. Hắn không biết đường Tam nói có thể chiến thắng chính mình là tự đại, hay là thật có đầy đủ tự tin và thực lực, hắn cũng nghĩ nhìn xem sự thật đến tột cùng như thế nào. Hắn không để ý đến cái kia hai đạo phong nhận, thẳng đến đường Tam phóng đi, rút ngắn khoảng cách. Không để cho đường Tam phóng xuất ra càng nhiều phong nhận, đây là biện pháp tốt nhất. Mà chính hắn nhưng không có phóng thích phong nhận, cuối cùng vẫn là lo lắng đường Tam ngăn cản không nổi mà thụ thương. Cùng lúc đó, đường Tam thì lui về phía sau, phốc phốc hai tiếng, hai đạo phong nhận chúng mục tiêu vương diên phong đầu gối. Vương diên phong mặc dù dùng phong nguyên tố hộ thể, lại thêm biến thân đằng sau cường độ thân thể tăng nhiều, nhưng vẫn là bị cái này hai đạo phong đao chém một cái liệt lên, vào tới trước thân thể hơi không khống chế được. Trong lòng cũng là giật nảy cả mình, đây cũng không phải là bằng nhị dai phong lang biến có thể thi triển ra phong nhận A. Thưa dịp hắn mất khống chế cơ hội, đường tam cái bước lướt từ mặt bên lách qua, một lần nữa kéo dài khoảng cách, trong tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận. Vương Diên phong thân thể hướng về phía trước, một đôi vuốt sói chống đất xoay người, khống chế được thân thể. Nhưng hai đạo phong nhận lại đến trước người, lần nữa chúng mục tiêu đầu gối của hắn khớp nối, khiến cho hắn vừa muốn bắn lên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó lại là hai đạo phong nhận Cái này hai đạo phong nhận nhỏ hơn một chút Nhưng khi bọn chúng bay vụt mà đến thời điểm Vương Diên Phong rõ ràng cảm thấy uy hiếp Cái này hai đạo phong nhận So trước đó phong nhận tựa hồ càng mạnh một chút Là áp súc qua sao Hắn vô ý thức trầm xuống Một đôi vuốt sói đánh ra Trước người hình thành một đạo gió lốc Không còn dám đón đỡ Ngay lúc này một màn quỷ dị xuất hiện Trước mặt hắn gió lốc phía trên Hai đạo thanh quang chợt lé lên rồi biến mất Tiếp theo một cái ch Vương Diên Phong cũng cảm giác được hai con người nhói nhói, hắn vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn tại trước mặt. Hắn cảm giác đến nhói nhói từ hai tay chuyển đến, đường Tam lần công kích này rõ ràng là chạy ánh mắt của hắn tới. Đường Tam Phong nhận so với hắn trong tưởng tượng uy lực càng lớn, rõ ràng đã đến Tam giai trình độ A. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, đây là Vương Diên Phong trước đó tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Đường Tam tuổi còn nhỏ, thực lực cũng đã đạt tới Tam Giai, cứ việc không có khả năng biến thân, có thể riêng là phong nhận này uy năng cùng điều khiển kỹ xảo, địch nổi phổ thông Tam Giai lang yêu hẳn là không có vấn đề gì cả. Nhưng là, chính mình cũng không phải là Tam Giai A. Vương Diên Phong không còn nửa điểm xem thường đường Tam tâm tư, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân thanh quang đại phóng, hai con mắt màu xanh đều trở nên thâm thúy mấy phần. mãnh liệt phong nguyên tố tựa hồ còn nhận lấy trong phòng pháp trận tăng phúc. Khiến cho trên người hắn mỗi cái lông sói đều tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh biếc. Vương Diên Phong hai chân đạp đất, bỗng nhiên ra tốc, lấy hai tay bảo vệ con mắt, cứ như vậy hướng thẳng đến đường Tam Phóng đi. Hai đạo Phong nhận lần nữa rơi trên người Vương Diên Phong, lại trực tiếp bị hắn hộ thân Phong nguyên tố hóa giải. Hắn lúc này, đã đem tự thân tu vi toàn diện bày ra. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, tức rút ngắn khoảng cách, kết thúc chiến đấu. Theo Vương Diên Phong. Vô luận đường Tam đem phong nhận khống chế được bao nhiêu tinh diệu, tại không cách nào phá mở chính mình phòng ngự tình huống dưới, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Một khi cận chiến, liên biến thân đều làm không được đường Tam, thua không nghi ngờ. Gian phòng mới bao nhiêu lớn, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền muốn đến trước mặt đường Tam. Đúng lúc này, đường Tam nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế, hắn muốn, chính là vương Diên phong chủ động tới gần A. Luận tuyệt đối tốc độ. Hắn không phải tứ dai Vương Diên Phong đối thủ, thế nhưng là, luận cận chiến, hắn mười phần am hiểu. Vương Diên Phong kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, cũng không có khả năng cùng hắn cái này ở kiếp trước thân kinh bách chiến một đời thần vương so sánh A. Đường tam mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng lấp lẽ, cơ hồ là từ trước tới giờ không khả năng xuyên qua trong khe hở tránh đi Vương Diên Phong chính diện tấn công. Hắn trong nháy mắt liền vây quanh Vương Diên Phong mặt bên, dưới thân thể ngồi sổm. Lợi dụng chính mình nhỏ gầy thân hình, tránh đi Vương Diên Phong cánh tay cháng kiện. Tay phải của hắn năm ngón tay khép lại, như thiểm điện đâm ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền điểm vào Vương Diên Phong dưới nách. Vương Diên Phong trên thân thanh quang tiến bắn, lại thêm thân thể cường tráng, lúc đầu có được tương đương trình độ lực phòng ngự. Nhưng là, Đường Tam lần này lấy điểm phá diện, lại thêm Huyền Ngọc Thủ tăng phúc, trong nháy mắt liền làm Vương Diên Phong hộ thể phong nguyên tố xuất hiện khe hở. Dưới nách là yếu hại nhục thân mạnh hơn nơi đây phòng ngựa cũng là tương đối yếu kém vương diên phong chỉ cảm thấy chính mình dưới nách truyền đến tựa như kim châm đồng dạng xoát đau nhức tiếp theo một cái chớp mắt nửa người đều tê dại ngay tại hắn quá sợ hãi thời điểm đường tam tay phải đã nắm thành quyền lại vung ra một quyền đánh chúng vào dưới nách của hắn vương diên phong thân thể mềm nhũn liền hướng trên mặt đất ngã xuống đường tam đem thân thể hướng về thân thể hắn khẽ nghiêng bả vai đè vào hắn dưới nách trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất Vương Diên Phong chỉ cảm thấy chính mình bên phải thân thể phiến bủn rùn, dùn, không dùng đến lực, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn kỳ thật không có biết rõ ràng chính mình là thế nào bại, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Hắn sợ bị thương Đường Tam, một mực không dám toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối hắn đều không có thi triển qua chính mình đắc ý nhất Phong nhận tiến hành toàn phương vị công kích. Đường Tam vậy mà gần hơn chiến phương thức đánh bại hắn, cái này khiến hắn khó có thể tin. Đường Tam phi tốc lui lại, trên bàn tay thanh quang lấp lẻ ngay tại vừa mới cái kia ba lần trong đụng chạm, hắn đã lặng yên không một tiếng động lợi dụng huyền thiên công từ trên thân vương diên phong trộm được một chút tứ giai phong lang huyết mạch chi lực. đây cũng là vương diên phong nửa người bùn rủn nguyên nhân một trong. mặc dù tổng lượng không nhiều, nhưng cấp độ là tứ giai. đường tam trong nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể mình huyền thiên công xuất hiện biến hóa. đó là như là sôi trào lên cảm giác. phán đoán của mình là chính xác. quả nhiên là cùng thuộc tính đẳng cấp cao hơn huyết mạch chi lực mới có thể giúp tự mình hoàn thành đột phá. Tại cảm nhận được loại biến hóa này tình huống dưới, Đường Tam thối lui đến nơi xa, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hào hển, biểu hiện ra một bộ đã kiệt lực dáng vẻ. Trên thực tế, lấy hắn Huyền Thiên công công lực thâm hậu cùng năng lực khôi phục, lại thi triển vài chục lần phong nhận cũng không có vấn đề gì cả. Đây là tại Đường Tam không có thi triển báo thiểm tình huống dưới, nếu như toàn lực tương bính mà nói, Đường Tam đại khái có 6 7 thành nắm chắc chiến thắng Vương Diên Phong. Vương Diên Phong có chỗ giữ lại, hắn sao lại không phải Mặc dù song phương tu vi có khoảng cách, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn chiến đấu phương diện, đường tam vẫn là phải so với đối phương phong phú được nhiều. Tại kiếp trước của hắn, vượt qua đẳng cấp chiến thắng đối thủ với hắn mà nói quá dễ dàng. Chỉ bất quá, một thế này hắn còn không có hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, cũng không có từ thế giới này thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, không phải vậy hắn mạnh lên tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Bùn rùn cảm giác dần dần thối lui, phương diên phong xoay người ngồi dậy. Nhìn xem đường Tam trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn thật cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ thua bởi một cái tám tuổi hài tử. Bất quá thua chính là thua, hắn cũng sẽ không cho chính mình tìm lý do. Lão sư, ta tiêu hào có chút lớn, có thể đi về nghỉ trước sao? Đường Tam nhìn xem Vương Diên Phong, biểu hiện ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Vương Diên Phong khóe miệng giật một cái, đi thôi. Nhớ kỹ ta hôm nay nói cho ngươi, người hôm nay nói cho ta biết những này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân Được rồi lão sư Đường Tam vội vàng đáp ứng một tiếng Bò dậy, mở cửa mà đi Hắn cần phải nắm chắc đột phá cảm giác Nhanh để cho mình huyền thiên công tiến người đệ tứ trọng Nếu là tu vi có thể tăng lên một cái cấp độ Hết thảy tự nhiên là sẽ trở nên khác biệt Đường Tam trở lại gian phòng của mình Phát hiện vương chung đang tu luyện Đường Tam bò lên giường Tâm tình cũng không tệ lắm Từ vương Diên phong phản ứng đến xem Đường Tam biết mình phán đoán là chính xác Vị lão sư này tất nhiên sẽ có chỗ nghi hoặc, nhưng lão sư hay là sẽ bảo hộ chính mình. Đường tam không để ý đem ám khí của mình thủ pháp truyền thụ một chút cho lão sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, mà lại hôm nay còn có ý bên ngoài niềm vui, đó chính là phát hiện vương diên phong lầu 2 trong phòng cái kia phong hệ pháp trận, cái kia rõ ràng là có thể phụ trợ tu luyện. Chính mình hiện tại đối với phong nguyên tố khống chế đều muốn thông qua phong lang huyết mạch lưu lại lạc ấn, nhưng cái này cần thông qua không ngừng mà thôn vệ đi tăng lên. Muốn trực tiếp khống chế phong nguyên tố, hắn tựa hồ là làm không được, dù là tinh thần lực đầy đủ, cũng vô pháp dẫn dắt phong nguyên tố. Đây là bởi vì hắn nhận lấy vị diện này quy tắc hạn chế. Muốn xông phá quy tắc này hạn chế, dựa theo vương diên phong nói tới pháp lam thế giới hệ thống cấp bậc, sợ rằng phải chờ tới chính mình đột phá cửu dai đằng sau mới có khả năng này Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, thôi động Huyền Thiên công, xô trào Huyền Thiên công năng lượng tại thanh quang vần quanh phía dưới cấp tốc xông quan. Lần này, đã sớm kể tại Huyền Thiên công đệ tam trọng bình cảnh Đường Tam rốt cục có đột phá, xông quan thành công. Đường Tam khí tức trên thân rõ ràng trở nên nồng hậu dày đặc đứng lên, hắn đối với thiên địa linh khí hấp thu trở nên càng phát ra nhanh chóng. Đệ tứ trọng, hắn rốt cục tiến nhập Huyền Thiên công đệ tứ trọng cảnh giới. Khi Đường Tam thành công đột phá tới đệ tứ trọng một chớp mắt kia, Hắn lập tức liền cảm giác được, tại chính mình trong cảm giác toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên khác biệt. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, tại trong cảm nhận của hắn, thế giới này phảng phất có rất nhiều thứ đang kêu gọi hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được càng nhiều thuộc về thế giới này linh khí. Nơi này hết thảy tất cả đều đang kêu gọi hắn, hắn cái kia phong lang huyết mạch lạc ấn cũng rõ ràng sâu hơn một tầng. Mặc dù cắn nuốt không coi là nhiều, nhưng này cũng là tứ dai cấp độ huyết mạch chi lực, đối với hắn hay là có nhất định tác dụng. Trọng yếu nhất hay là huyền thiên công tăng lên, thông qua những năm này tu luyện cùng lần này đột phá thành công tích lũy kinh nghiệp, Đường Tam đã dần dần biết rõ ràng chính mình huyền thiên công cùng yêu thần biến quan hệ trong đó, hoặc là nói là chính mình huyền thiên công cùng yêu tộc huyết mạch quan hệ trong đó. Muốn trở nên càng thêm cường đại, chính mình cũng cần càng nhiều kỹ năng. Như vậy, tìm kiếm càng mạnh yêu quái tộc, càng thích hợp chính mình kỹ năng đến thôn phệ, lưu bọn hắn lại huyết mạch lạc ấn, để cho mình cũng có được năng lực như vậy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất Phong Lang chấn hiển nhiên không phải mình sẽ một mực dừng lại địa phương, chỉ có đến Thiên vũ đế quốc thành phố lớn đi mới có thể gặp được huyết mạch càng mạnh yêu quái tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chính mình có thôn vệ thực lực của bọn hắn, đồng thời tại ba năm đằng sau, mình có thể cầm tới phụ thuộc thân phận. Dựa theo vương Diên Phong nói, có phụ thuộc thân phận, hắn liền có thể ở trên đại lục tùy ý đi lại, điều kiện tiên quyết là đạt được chính mình lãnh chúa đồng ý. Ba năm đằng sau tiến về thành phố lớn, đây là đường tam cho mình lập xuống mục tiêu. Kế tiếp ba năm này, với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tích lũy. Hắn muốn thông qua tiến một bước tích lũy, đem kiếp trước một ít gì đó nắm giữ, tăng cường thực lực. Có lẽ là bởi vì bị rút đi huyết mạch chi lực tương đối ít, khi đường tam ngày thứ hai gặp lại Vương Diên Phong thời điểm, Vương Diên Phong tựa hồ đã khôi phục bình thường, mà hắn nhìn xem đường tam ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Vương Diên Phong như thế nào nhìn không ra, cái này chỉ có tám tuổi hải tử, trên thực tế đã có tam giai năng lực. Điều này cũng làm cho Vương Diên Phong có chút thoải mái, ngày đó Đường Tam có muốn động thủ xu thế, là bởi vì Đường Tam bản thân đúng là có nhất định thực lực. liền ngay cả Vương Diên Phong, tại không có toàn lực ứng phó tình huống dưới vậy mà cũng nói. Xem ra tiểu tử này không chỉ là Phong nhận điều khiển thủ pháp tinh diệu, cận chiến cũng phi thường lợi hại. Buổi sáng vẫn như cũ là môn văn hóa, Đường Tam nghe được rất nghiêm túc, chăm chú học tập đọc sách, viết chữ. Xong thiết học, Vương Diên Phong lại đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Đường Tam, ta có mấy lời muốn đối với ngươi nói. Mặc dù hôm qua đã dặn dò qua ngươi, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải lại cùng ngươi nhiều lời vài câu. Vương Diên Phong trịnh trọng nhìn xem đường Tam. Lão sư ngài nói, đường Tam gật gật đầu. Vương Diên Phong nói, tại ban sơ cho các ngươi khi đi học, ta liền từng kể cho ngươi cái gì gọi là liên đới. Ngươi hẳn còn nhớ a? đường Tam lần nữa gật đầu. Vương Diên Phong nói, hiện tại đề cập với ngươi lên liên đới, cũng không phải là lão sư sợ chết. Trên thực tế, lão sư sống mấy chục năm, tại chúng ta trong nhân loại xem như lớn tuổi. Cùng đại đa số người so sánh, ta đã xem như hạnh phúc, chỉ ít ta còn có thể cùng sư mẫu của người trường tương tư thủ. Chúng ta đời này cũng coi là đáng giá, nhưng là, tại chúng ta phong lang chấn bên trên, tổng cộng có 27 tên phụ thuộc, mỗi một tên đều có được tam giai trở lên thực lực, lại thêm các người năm cái, chính là 32 người. Nếu như chúng ta bên trong, bất kỳ một cái nào bị phát hiện có vấn đề, Rất có thể chính là toàn thể liên đới Nói đến đây, hắn dừng lại một chút Mới tiếp tục nói Hôm qua ngươi nhắc tới cứu thục hai chữ Cùng bất luận kẻ nào đều không cần đề cập Về phần ngươi thực lực bản thân Cũng muốn tận khả năng che giấu Ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng xúc động Điểm này nhất định phải khắc chế Cái này không chỉ có là vì chính ngươi Cũng là vì chúng ta phong lang chấn Bên trên tất cả nhân loại Ngươi có thể hiểu ý của ta không Ta minh bạch, đường tam nghiêm túc gật gật đầu Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng, nói, hy vọng ngươi là thật minh bạch mới tốt. Tốt, nếu hôm qua thua ngươi, lão sư nói chắc chắn, từ đêm nay bắt đầu, ngươi liền đến gian phòng này tới tu luyện đi. Gian phòng này có lấy phong linh thạch bố trí pháp trận, mặc dù pháp trận này rất đơn sơ, nhưng nó là ta nhiều năm như vậy để dành tới một chút tâm huyết. Ngươi cách mỗi một ngày đi lên tu luyện một lần, đối ngươi như vậy cảm mộ phong nguyên tố sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mà lại ngươi tu luyện phong nhận hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Ngươi mới 8 tuổi liền có được hiện tại năng lực, tương lai bất khả hạn lượng. Nhất định phải nghe lão sư lời nói, bảo trụ hữu dụng chi thân, tương lai mới có vô hạn khả năng. Vâng, đường Tam cung kính đáp ứng. Vương Diên Phong trần chờ một chút, nói, người không có cái gì muốn nói sao? Hoặc là muốn hỏi, đường Tam nói, lão sư, ngài muốn cùng ta học điều khiển Phong nhận thủ pháp sao? Vương Diên Phong khóe miệng giật một cái, hiển nhiên không nghĩ tới đường Tam sẽ hỏi cái này, nhưng hắn cũng chỉ là hơi do dự một chút. Liền gật đầu, nói, học. Ta muốn đột phá đến ngũ giai đã rất khó, phong lang tộc cũng sẽ không cho ta đối ứng công pháp. Mà lại, huyết mạch chi lực của chúng ta trung quy là có hạn, phong lang chấn mạch này phong lang, mạnh nhất huyết mạch chỉ đạt tới ngũ lục giai đối với chúng ta tới nói tự nhiên cũng là có hạn mức cao nhất. Nhiều học một chút kỹ xảo, liền có thể tăng cường mấy phần thực lực. Lão sư kia liền không khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam nói, lão sư, có biện pháp gì hay không có thể tăng cường huyết mạch? Vương Diên Phong xứng sở, nói cái này hẳn là có, chỉ là ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng ta nghe nói qua, tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong, nếu có cao vị tộc nhân chết đi lúc nguyện ý tước đoạt chính mình trong huyết mạch tinh túy truyền thừa cho đê vị tộc nhân, vậy liền có thể tăng lên nó huyết mạch. Còn nhân loại chúng ta, cũng không cần suy nghĩ, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc làm sao có thể cho chúng ta cao vị truyền thừa. Đường Tam nói, nếu là cưỡng ép tước đoạt đâu, có khả năng sao? Vương Diên Phong trong lòng gấp, lời này là ai đúng người nói. Người dạy bảo qua người kia sao? Đường Tam gật gật đầu, đây đương nhiên là chính hắn suy nghĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể hướng cái kia có lẽ có trên thân người đầy. Vương Diên Phong nói, có lẽ có khả năng đi, nhưng cũng không phải là ta có khả năng chạm đến. Tại trong cứu rỗi, hoặc, nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên cho mình một bàn tay, ta lại nhấc lên hai chữ này. Ngươi nhớ kỹ, nhất định không có khả năng sách, nhất là ở bên ngoài, với ai đều không cần sách. Lão sư, ngài điểm nhẹ, ta nhìn đều đau, đường tam khóe miệng co giật một chút, vương diên phong tức giận nói, được rồi, người tiểu tử này. Vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu dạy ta, ta muốn học học người cái kia có thể đủ để phong nhận ẩn hình phương pháp. Đường tam gật gật đầu, nói, lão sư, phong nhận điều khiển kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên là muốn để phong nhận đem tự thân ưu thế lớn nhất phát huy ra. Đó chính là tốc độ. Phong nguyên tố bản thân liền là đối với tốc độ tốt nhất phụ trợ. Cho nên, ngài nhìn thấy vụ ảnh phong nhận, nhưng thật ra là xây dựng ở tốc độ trên cơ sở. Ta hôm nay trước dạy ngài một chút cơ sở đồ vật đi. Thủ pháp này gọi là vung tay mũi tên, có thể tận khả năng tăng tốc phong nhận tốc độ. Ngài đem vung tay mũi tên sau khi luyện thành, ta sẽ dạy ngài luyện vòng thủ pháp. Đem hai loại thủ pháp học xong, ngài mới có thể bắt đầu nếm thử vô ảnh phong nhận. Vương Diên Phong nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, không khỏi có chút ngốc trệ, cần luyện nhiều như vậy thủ pháp sao. Tối hôm qua, không chỉ là đường Tam đột phá đến huyền thiên công đệ tứ trọng, đêm nay bình tĩnh mang ý nghĩa Vương Diên Phong bảo vệ cho hắn, đối với hắn tán thành. Điều này cũng làm cho đường Tam tiến một bước công nhận vị lão sư này. Ngay sau đó, đường Tam bắt đầu đem đường môn ám khí bách giải bên trong cơ sở thủ pháp truyền thụ cho Vương Diên Phong. Vương Diên Phong tại khống chế lực phương Diện là tương đương ưu tú. Thậm chí so đại bộ phận lang yêu đều muốn ưu tú, học tốc độ tự nhiên là rất nhanh. Mỗi ngày buổi sáng môn văn hóa kết thúc về sau đến cơm trưa trong khoảng thời gian này, liền thành vương diên phong hướng đường tam học tập thời gian. Nhưng là, cái này tại huynh đệ vương ra cùng lang mộc tuyết trong mắt, giống như là vương diên phong chuyên môn cho đường tam thiên vị. Đối với cái này, bốn người đều không có cái gì dị nghị. Lang mộc tuyết cùng đường tam là thân cận nhất, dù sao tại gian nan nhất thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ. Mà huynh đệ vương gia bởi vì tuổi tác phải lớn hơn nhiều, đều vô ý thức cho là, đối với chỉ có 8 tuổi Đường Tam, lão sư đương nhiên muốn bao nhiêu dạy bảo một chút, bằng không, hắn liền sẽ không cách nào thông qua 3 năm sau khảo hạch. Khi Đường Tam lần thứ nhất ở trong phong hệ pháp trận lúc tu luyện, hắn với cái thế giới này cảm mộ cuối cùng là khắc sâu mấy phần. Màn đêm buông xuống, trong phòng tản ra nhàn nhạt thanh quang, nơi hẻo lánh phong linh thạch bên trong có nhu hòa phong nguyên tố dập dần. Mặc dù chỉ là phong nguyên tố nồng nặc một chút, nhưng cũng làm cho trong phòng thiên địa linh khí so địa phương khác nồng hậu dày đặc mấy lần đôi này đường tam tu luyện huyền thiên công có rất lớn chỗ tốt. bất quá hắn cũng không có nóng lòng tu luyện huyền thiên công mà là thử nghiệm đi cảm thụ nơi này phong nguyên tố. ở kiếp trước hắn nương tựa theo cường đại thần lực và thần thức muốn khống chế bất luận cái gì nguyên tố đều là lại dễ dàng bất quá sự tình mà một thế này hết thảy đều trở nên khác biệt hắn đối với một các cảm mộ cũng đều muốn từ đầu tới qua nơi này phong nguyên tố phi thường nhẹ nhàng. Trong gió mang theo ấm áp, nhu hòa hương vị. Khi Đường Tam nếm thử dùng tinh thần lực của mình cùng bọn chúng tiến hành câu thông thời điểm, phong nguyên tố liền sẽ ái phiêu ra, sinh ra bài xích phản ứng, cũng không có bị hắn hấp dẫn. Mà khi Đường Tam dùng Huyền Thiên công phương thức tiến hành lúc tu luyện, những này phong nguyên tố tại bị hắn cưỡng ép hút trong thân thể đằng sau, liền sẽ một cách tự nhiên nhận Huyền Thiên công ảnh hưởng, bị chuyển hóa làm thiên địa linh khí. Cứ như vậy, đẩy mạnh Huyền Thiên công tu luyện ngược lại là không có vấn đề gì cả nhưng cái này cũng không hề là đường Tam muốn. Hắn muốn là để chính mình trở nên càng thêm cường đại, mà phần này cường đại không chỉ là huyền thiên công có thể mang tới. Hắn không có khả năng trực tiếp cùng phong nguyên tố câu thông, phong lang tộc vì cái gì có thể đâu. Ngay sau đó, hắn dùng huyền thiên công đi dẫn động trong cơ thể mình phong lang huyết mạch lạc ấn, để tự thân huyền thiên công năng lượng một bộ phận chuyển hóa làm phong nhận năng lượng. Từ phần này lạc ấn bên trong, đường Tam lập tức cảm nhận được khác biệt. Nương theo lấy hắn chuyển hóa, Trung quanh phong nguyên tố rõ ràng bắt đầu trở nên khác biệt, ở trong cơ thể hắn phong lang huyết mạch lạc ấn tựa như là một cái tiết điểm, tiết điểm này dẫn dắt phong nguyên tố vây quanh thân thể của hắn du đáng đứng lên. Đường tam thử nghiệm muốn thông qua tiết điểm này đem những này phong nguyên tố hút người trong cơ thể mình, lại phát hiện trong cơ thể mình tựa hồ có cái gì đem trong ngoài ngăn cách, từ đầu đến cuối không cách nào làm đến, chỉ có thể miễn cưỡng điều động một chút trong không khí phong nguyên tố. Hắn ngưng tụ ra một đạo phong nhận. Phong nhận tại trong lòng bàn tay của hắn đối không khí bên trong phong nguyên tố hút nhiếp hiệu quả sẽ rõ lộ ra một chút mà phong nhận bản thân huy năng cũng theo đó tăng cường. Có chút hy tứ, đường tam mơ hồ minh bạch một chút đồ vật, tại cái này yêu tinh đại lục, hoặc là nói tại pháp lam thế giới, các loại nguyên tố tựa hồ cũng không thể trực tiếp bị dùng cho dẫn dắt cùng tu luyện, mà là dựa theo một loại đặc thù quy tắc, chỉ bị huyết mạch chi lực bên trong ẩn chứa đồng dạng nguyên tố sinh vật hấp dẫn. Nói cách khác, Phong lang tộc lang yêu có thể hấp thu trong không khí phong nguyên tố đến lớn mạnh chính mình huyết mạch, thậm chí liền thân là phụ thuộc. Nhưng trong thân thể có phong lang tộc huyết mạch nhân loại cũng có thể làm như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà hắn sở dĩ không có khả năng hấp thu phong nguyên tố là bởi vì hắn chính là thuần túy nhân loại huyết mạch, cũng không có phong lang tộc huyết mạch. Huyền Thiên Công có thể hóa đi những huyết mạch chi lực này. Nhưng là cũng không thể trực tiếp từ trong không khí hấp thu, mà chỉ có thể từ phong lang tộc thể nội hấp thu những cái kia bị phong lang tộc chuyển hóa qua phong lang huyết mạch chi lực đến để thăng chính mình phong nhận huyết mạch tựa hồ chính là một cái loại bỏ khí, loại bỏ thiên nhiên lực lượng. Ở thế giới này, nhân loại sở dĩ nhỏ yếu như vậy, liền cùng phương diện này có quan hệ rất lớn. Nhân loại bình thường căn bản là không có cách tu luyện, bởi vì không có thích hợp bọn hắn tu luyện pháp tắc Sinh vật như vậy, tự nhiên là chỉ có thể biến thành nô lệ. Mà nhân loại sở dĩ không có bị diệt tộc, đều là bởi vì cường đại sinh sôi năng lực. Nghĩ thông suốt những ngày, hắn với cái thế giới này nhận biết liền sâu hơn mấy phần. Bởi vậy, tại cái này phong nguyên tố trong pháp trận tu luyện, đối với hắn chỗ tốt lớn nhất chính là tăng tốc huyền thiên công tiến độ tu luyện, đang hấp thu phong nguyên tố phương diện nhưng không có cái tác dụng gì. Đương nhiên, đối với điểm này đường tam cũng không lo lắng, tại trên trấn này có nhiều như vậy phong lang đâu. Hiện tại hắn huyền thiên công đã đạt tới đệ tứ trọng, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, từ trên thân phong lang thu hoạch huyết mạch lực lượng, tự nhiên cũng liền lại càng dễ. đối với tiếp xuống tu luyện, đường tam định kế hoạch. mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn một đêm tại lầu hai phong nguyên tố trong pháp trận tu luyện, một đêm thì lặng lẽ rời đi nhà gỗ, đi bên ngoài tìm kiếm lạc đàn phong lang, dựa theo này quy luật, khai triển hành động. hắn không có lựa chọn số lượng thừa thất nhưng thực lực càng mạnh tứ dai phong lang, mà là lựa chọn tam dài phong lang. mà lại hắn rất có phân tắc Mỗi lần chỉ là lặng yên hấp thu phong lang trên thân một phần 3 huyết mạch chi lực. Một cái tam dài phong lang bị hấp thu một phần 3 huyết mạch chi lực, nhiều nhất 2 3 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, triệu chứng cũng chỉ là hơi có suy yếu mà thôi, tuyệt đại đa số phong lang thậm chí cũng sẽ không phát hiện. Mà hấp thu thiếu một chút, đường tam tiêu hóa đến cũng liền mau một chút, trên cơ bản 2 ngày những huyết mạch chi lực kia liền có thể cùng Huyền Thiên công năng lượng hoàn toàn dung hợp. Chuyện này với hắn tu luyện Huyền Thiên công cùng phong nhận đều có trợ giúp rất lớn. Thời gian cứ như vậy bình tĩnh trải qua, vương gia ba huynh đệ cùng lăng mộc tuyết thiên phú đều coi như không tệ, tại vương diên phong rốc lòng dậy bảo dưới, tiến bộ của bọn hắn đều rất nhanh. Một năm qua đi, bốn người đều đã có nhị dai phong lang tu vi. Từ huyết mạch của bọn hắn bị dẫn động cùng kích phát tình huống đến xem, đợi đến năm thứ ba, có được tam giai phong lang thực lực cũng không tại nói xuống. Khi bọn hắn đều có thể thi triển phong nhận đằng sau, vương diên phong cũng bắt đầu đem đường tam dậy hắn chúc thủ pháp ám khí truyền thụ cho bốn người Chính như đường Tam dự đoán như thế, bởi vì nhận vị diện này áp chế, lại thêm tu luyện tầng thứ cao hơn huyền thiên công tốc độ tăng lên bản thân liền sẽ trở nên chậm chạp. Một năm qua đi, hắn đều không có đem huyền thiên công tu luyện tới để tứ trọng đỉnh phong. Bất quá, tại trên trình thể thực lực, hắn hay là có bước tiến dài, một chút ở kiếp trước tu luyện qua đồ vật, hắn hiện tại cũng dần dần nhặt lên. Có vương diên phong thủ hộ, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm 5 người, đều phát sinh biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là dáng người bên trên biến hóa, vừa tới thời điểm, bọn hắn đều là xanh sao vàng vọt, gầy như que củi Trải qua một năm tu luyện cùng điều trị, cả đám đều lộ ra khỏe mạnh rất nhiều. Vương siêu trưởng thành, thân thể cường tráng, thân cao đã vượt qua 1,8 m tại trong nhân loại đây coi như là rất cao. Vương trung nhìn qua hay là gầy, nhưng có loại trong lòng đều là sức lực cảm giác, mắt nhỏ luôn luôn híp lại, ẩn ẩn có hàn quang lộ ra. Hắn là nói ít nhất một cái, tu luyện cũng khắc khổ nhất. Vương tiểu lỗi tại vương gia ba huynh đệ bên trong là hoạt bát nhất một cái, nhưng hắn hiển nhiên có chút tâm tư khác, cũng không có việc gì liền vây quanh lăng mộc tuyết chuyển, để lăng mộc tuyết phiền muộn không thôi. Vương tiểu lỗi mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, thế nhưng là không thấp, cũng có hơn một thước bảy. sau vương trung còn cao hơn một chút, tương lai sau trưởng thành, thân cao sợ rằng sẽ ở trên vương siêu. Trong một năm biến hóa lớn nhất chính là lăng mộc tuyết. Tiểu cô nương trở nên như nước trong veo, 11 tuổi nàng đã bắt đầu phát dục thân cao cũng vượt qua một mét năm. Đường Tam biến hóa ngược lại là trong bốn người nhỏ nhất, hắn nhìn qua vẫn như cũ có chút gầy yếu, thân cao biến hóa cũng không lớn, là trong năm người tầm thường nhất một cái kia. Đường Tam, người đến một chút, kết thúc buổi sáng môn văn hóa, Vương Diên Phong lại một lần đem Đường Tam gọi vào trên lầu. Đối với cái này, bốn người khác cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Vương Diên Phong mang Đường Tam vào phòng, sau đó chỉ chỉ vách tường. Đường Tam nhìn thấy trên vách tường treo đồ vật lúc, Lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Đó là một bước địa đồ, bước nhìn đi lên có chút đơn giản địa đồ. Vương Diên Phong nói, đây là người vẫn muốn, ta tìm tới cho ngươi, thật sự là không dễ dàng. Đúng, lập tức có một cơ hội, lãnh chúa để cho ta đi một chuyến ra Lý Thành, ta có thể mang một cái tùy tùng, người cùng ta đi đi. Vào Thành, ngày bình thường đều rất bình tĩnh đường tam trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Năm này đến, hắn đi theo Vương Diên Phong học xong yêu tình đại lục văn tự. Nghe Vương Diên Phong giảng thuật rất nhiều liên quan tới yêu quái tộc cùng tinh quái tộc truyền thuyết, cùng không cùng loại bầy sự tình. Với hắn mà nói, môn văn hóa học tập muốn xa xa so buổi chiều tu luyện quan trọng hơn. Từ khi đi vào thế giới này đằng sau, dòng dã thời gian 9 năm, hắn còn chưa bao giờ rời đi phong lang chấn. Ngươi không phải vẫn luôn muốn vào thành đi xem một chút sao? Lần này vừa vẫn có cơ hội, ta liền mang ngươi cùng một chỗ đi thôi. Vương Diên Phong mặt mỉm cười mà nhìn xem đường Tam, đối với đường Tam, hắn có một loại tương đối cảm giác kỳ quái. Một năm qua này, hắn đúng là dạy đường Tam không ít thứ, nhưng từ đường Tam nơi đó, hắn cũng học được rất nhiều. Nguyên bản hắn coi là đường Tam từ người thần bí kia trên thân nhiều nhất chính là học xong một chút ra lông, thế nhưng là khi hắn bắt đầu đi theo đường Tam học tập phong nhận điều khiển kỹ xảo đằng sau, hắn phát hiện đường Tam cho hắn mở ra một cánh mới tinh cửa lớn. Mặc dù bây giờ Vương Diên Phong hay là Tứ Giai Tu Vi, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Cùng một năm trước đó chính mình so sánh, mình bây giờ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, những này là đường Tam mang cho hắn Cho nên, mặc dù đường Tam tuổi còn nhỏ, nhưng Vương Diên Phong chưa bao giờ khinh thị qua đường Tam Đồng thời, Vương Diên Phong phát hiện, đường Tam Phong nhận uy lực vẫn luôn tại ổn định mà tăng lên Hiện tại đường Tam chân chính thực lực là trình độ gì? Vương Diên Phong cũng vô pháp khẳng định, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh. Cho nên, tại khóa thực chiến thời điểm, bốn người khác đều sẽ lẫn nhau giao thủ, đường Tam lại bị Vương Diên Phong lấy nhiên kỷ quá nhỏ làm lý do, không cho phép tham dự thực chiến luyện tập. Vương Diên Phong ý nghĩ là, một năm trước đường Tam liền có thể đánh bại chính mình, thực chiến huấn luyện đối với đường Tam còn có ý nghĩa gì? Huống chi, Vương Diên Phong phi thường chú ý ẩn tàng thực lực đường Tam, Có thể đi trong thành, đối với đường tam tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi tìm hiểu thế giới này. Nếu như không phải thực lực không đủ, mà lại khuyết thiếu thân phận hợp pháp, hắn đã sớm muốn rời đi nơi này. Từ vương diên phong dạy bảo bên trong là hắn biết, thế giới này rất lớn, phi thường lớn, so với chính mình ở kiếp trước chỗ đấu la đại lục còn muốn lớn. Ở trong thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm kiếm một kẻ nhân loại đơn giản như là mò kim đáy biển từng cái, thật sự là quá khó khăn. mà lại Nhân loại ở thế giới này như vậy hèn mọn, xe thế sau khi trùng sinh tiểu vũ sẽ là dạng gì tình huống hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn sở dĩ không nỡ một điểm kia thần thức là bởi vì thông qua một điểm kia thần thức, hắn có thể mơ hồ cảm giác được chuyển thế thê tử còn sống. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể chuyện khẳng định. Đúng vậy, thê tử còn sống, ngay tại thế giới này một cái góc nào đó. Nếu như hắn có thể một lần nữa tu luyện tới thần cấp cấp độ, liền có thể thông qua thần thức càng hữu hiệu tìm kiếm nàng. Thế nhưng là, hắn chờ không được a Mặc dù thế giới này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, có thể vị diện này đối với hắn hạn chế cũng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, muốn tu luyện tới thần cấp, không biết lại nhận bao nhiêu áp chế, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở Chờ đến hắn tu luyện thành công, thê tử của hắn lại biến thành cái dạng gì cũng rất khó nói. Nàng phải chăng an toàn, sẽ hay không yêu người khác, trở thành người khác bạn lữ, đây đều là đường tam cực kỳ lo lắng sự tình. Thực lực càng mạnh, Hắn càng là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn một bên hướng trước mặt địa đồ nhìn lại. Sở dĩ nói tấm địa đồ này đơn giản là bởi vì tiêu chí phía trên vô cùng ít ỏi, chỉ có một ít đại thể đánh dấu. Tại hình chữ nhật trên địa đồ, có một đầu tuyến từ hướng tây bắc thẳng kéo dài đến phía đông nam, làm giới tuyến. Giới tuyến hai bên, một bên ghi chú thiên vũ đế quốc, khác bên cạnh thì đánh dấu người nhật thần đế quốc. Cái này hiển nhiên chính là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vị trí hai quốc gia đường phân cách. Từ trên địa đồ đến xem, hai đại đế quốc diện tích chênh lệch không nhi, tinh quái tộc chỗ thống trị Nhật thần đế quốc tựa hồ phải lớn từng cái điểm. Trừ cái đó ra, tại địa đồ trung tâm, cũng là trên đường tuyến kia tiếp cận vị trí trung tâm, có một cái tươi sáng thành thị đánh dấu. Thánh Linh Thành, đây là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hạch tâm thành thị, do hai đại chủng quần cộng đồng quản lý, là đại lục trong truyền thuyết đệ nhất thành. Đường tam ánh mắt hướng địa đồ phải phía trên nhìn lại, rất nhanh, hắn đã tìm được khác tòa thành thị đánh dấu chỉ, tiêu chí bên cạnh viết, ra lý thành. Đúng vậy, ra lý thành chính là cách phong lang chấn gần nhất thiên vũ đế quốc bảy đại thành thị một trong. Nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng đối với yêu quái tộc tới nói, là cực kỳ hướng tới địa phương. Đại lục hết thảy có 15 tòa thành thị, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều chiếm 7 tòa. Còn thánh linh thành, song phương đều nói là thuộc về mình, bởi vậy... Bọn hắn thường xuyên sẽ xưng chính mình có tám đại thành thị. Về phần phong lang chấn, tại trên địa đồ căn bản cũng không có tiêu chí. Tấm địa đồ này chỉ là tiêu chú hai đại trong đế quốc 15 tòa thành lớn vị trí mà thôi. Đường Tam ánh mắt chỉ là từ trên tấm địa đồ này đảo qua một lần, liền đem những cái kia nhất là tươi sáng sơn nhạc đại hà cùng thành thị vị trí như kỹ. Đường Tam nhịp tim không khỏi có chút tăng tốc, chính mình yêu nhất thê tử, ngay tại tấm địa đồ này biểu hiện một nơi nào đó a Tiểu Vũ, Người đến tột cùng ở đâu? Nhìn xem đường tam trên mặt phong phú biểu lộ, Vương Diên Phong cũng không có cảm thấy kỳ quái. Năm đó hắn lần thứ nhất tiến vào thành lớn thời điểm cũng là như thế, thậm chí so đường tam còn kích động hơn. Gia lý thành không thể so với chúng ta phong lang chấn. ở trong đại thành thị như vậy, cơ hồ cấp độ gì yêu quái đều có, thậm chí ngay cả tinh quái tộc cũng có thể tồn tại. Chúng ta chỉ là phụ thuộc, ở trong thành là thân phận thấp kém nhất tồn tại. Dạng này thành phố lớn, thậm chí không cho phép nô lệ tiến vào. Ta sẽ giúp ngươi làm một cái lâm thời phụ thuộc thân phận bài, ngươi nhất định phải mang tốt, ném đi mà nói, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Lão sư, trong thành rất nguy hiểm sao? Đường Tam lúc này đã lấy lại tinh thần, Vương Diên Phong lắc đầu, nói, bình thường tới nói, không có ai chú ý chúng ta những tiểu nhân vật này, tự nhiên chưa nói tới nguy hiểm gì, nhưng vẫn là chỉ có thể là cẩn thận một chút. Đến lúc đó ngươi liền đi theo đằng sau ta, hết thảy nghe ta liền tốt. Nhớ kỹ, không cần nói nhiều, cũng đừng nhìn nhiều. Nhất định phải cẩn thận Được rồi, đường Tam gật gật đầu Đối với thế giới này thành thị Đường Tam là phi thường cảm thấy hứng thú Tại trong phong lang chấn này Bây giờ nhìn lại là an toàn Nhưng hắn không có tìm kiếm thế tử khả năng Đồng thời, hắn cũng cần đi thế giới bên ngoài nhìn xem Tìm kiếm tăng lên tự thân phương pháp Hắn có thể cảm giác được Khi chính mình huyền thiên công từ đệ tứ trọng Hướng đệ ngũ trọng đột phá thời điểm Sẽ trở nên càng thêm gian nan Hai ngày sau, vương Diên phong làm tốt thủ tục Mang theo đường Tam lên rời đi phong lang chấn Vương Diên phong bản thân có được tứ dai thực lực Tại toàn bộ phong lang chấn bên trong Hắn là nhân loại phụ thuộc bên trong cường đại nhất một vị Phổ thông lang yêu nhìn thấy hắn Mặc dù không có cái gì tốt sắc mặt Nhưng cũng không trở thành nói lời ác độc Đi ra phong lang chấn Đường Tam lập tức có một một loại biển rộng mặc cá bơi Trời cao mặc chim bay cảm giác kỳ dị Hắn hít sâu một hơi Không khí phảng phất đều trở nên mát mẻ một chút Vương Diên Phong mang theo đường Tam đi một đầu đường nhỏ, dựa theo Vương Diên Phong nói, thuận con đường nhỏ này có thể đi lên trước hướng ra Lý Thành đại lộ, lại dọc theo đại lộ đi thẳng, liền có thể đến ra Lý Thành. Con đường nhỏ này tương đối khá gần, đường không rộng, chỉ có 3-4 mét, tuy nói không lên bằng phẳng, nhưng cũng không tính quá gập ghềnh. trên mặt đất phủ lên cục đá, làm việc như vậy hiển nhiên đều là nô lệ nhân loại để hoàn thành. Phong lang Trấn lãnh chúa lần này giao cho Vương Diên Phong nhiệm vụ là tiến về gia lý thành hướng trong thành phong lang tộc tộc chủ đệ trình cống phẩm danh sách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Zing Zing Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ! Lang yêu tộc xem như đại tộc, mặc dù còn không có cường đại đến có được một tòa thuộc về chính mình chủ thành tình trạng, nhưng bởi vì số lượng khổng lồ, cá thể sức chiến đấu cũng không tầm thường, tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong, xếp hạng phía trước 20. Mặc dù lang yêu tộc chỉ là miễn cưỡng tiến vào 20 vị trí đầu, Nhưng phải biết, yêu quái tộc bên trong yêu quái chủng loại đâu chỉ 100, có thể tiến vào 20 vị trí đầu đã là khá cường đại. Mà phong lang tộc ở trong lang yêu tộc xem như yếu kém, có thể coi là như vậy, đó cũng là trong đại tộc nhất mạch. Phong lang tộc tộc chủ, đó cũng là có thể tiến vào lang yêu tộc vòng hạch tâm tồn tại cường đại. Phong lang chấn lãnh chúa làm phong lang tộc một vị tiểu lãnh chúa, hàng năm đều muốn hướng tộc chủ dâng lên cống phẩm, lấy đó đối với tộc chủ thần phục. Cống phẩm kính hiến Dĩ nhiên không phải vương diên phong loại tiểu nhân vật này tài giỏi sự tình. Đến cuối năm, cống phẩm sẽ do phong lang chấn lãnh chúa cùng phong lang đại tư tế tự mình áp vận đưa đến ra Lý Thành. Lần này vương diên phong chính là được phái tới đưa danh sách, muốn xin mời phong lang tộc chủ xác nhận. Tộc chủ nếu như hài lòng, tự nhiên có lợi thật lớn. Tộc chủ nếu như không hài lòng, vậy đối với phong lang chấn lãnh chúa tới nói, chính là phiền toái không nhỏ. Từ phong lang chấn đến ra Lý Thành, có hơn 300 cây số. Lấy đường Tam cùng Vương Diên Phong tốc độ, ngày đêm kiêm trình, ước chừng ba ngày thời gian có thể tới mục đích. Sự đồ hai người không dám chỉ hoãn, thuận đường nhỏ, một đường nhanh chóng tiến lên. Phong lang chấn lãnh chúa cho nhiệm vụ là 10 ngày đi tới đi lui, mang về tin tức. Nếu là trễ, Vương Diên Phong khẳng định phải nhận trách phạt. Mà lại, bọn hắn nếu là tốc độ mau một chút, liền có thể tại gia Lý Thành dừng lại thêm một chút thời gian. Vương Diên Phong một bên tiến lên, một bên hướng đi theo tại bên cạnh mình đường Tam nói. Để cho ta tới kiểm tra một chút ngươi Trong đại thành thị là dùng cái gì tiến hành giao dịch Đường Tam không chút do dự nói Trong thôn chấn Đại đa số giao dịch là lấy vật đổi vật Mà trong đại thành thị Hoặc là nói là trên toàn bộ đại lục Đều là để mà chân quý khoáng vật Hoặc là thực vật chế tác mà thành tiền tiến hành giao dịch Thiên Vũ đế quốc bên này Dùng chủ yếu là do khoáng vật chế tác tiền Nhật thần đế quốc bên kia Thì là lấy thực vật chế tác tiền chiếm đa số Dạng này tiền chỗ tốt lớn nhất là. Tiền bản thân liền ẩn chứa năng lượng, người sử dụng có thể trực tiếp hấp thu những năng lượng này dùng để cường hóa huyết mạch, cho nên không cách nào làm giả. Nói cách khác, tiền bản thân liền là có giá trị. Không sai, nhớ kỹ coi như rõ ràng, vậy Thiên Vũ Đế quốc bên này tiền tệ hệ thống kết cấu là như thế nào? Vương Diên Phong thỏa mãn gật gật đầu, Đường Tam nói, Thiên Vũ Đế quốc tiền tệ chủ yếu có 5 cái tầng cấp, cấp bậc cao nhất tiền tệ được xưng là Tử Kim tệ, do một loại đặc thù màu tử kim kim loại chế tạo thành. Nghe nói ẩn chứa trong đó năng lượng phi thường khổng lồ, liền xem như đại yêu cùng đại tinh dùng để tu luyện cũng có thể. Tử kim tệ số lượng phi thường thưa thớt, trên thị trường giống như sẽ không lưu thông, giá trị của nó càng nhiều ở chỗ nó ý nghĩa tượng trưng. Tử kim tệ, ước tương đương 100 thiên vô tệ. Thiên vô tệ là do 6 loại quáng hiếm thấy vật ghép lại mà thành. Cái này 6 loại quáng hiếm thấy vật phân biệt có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang ninh, hắc ám 6 loại nguyên tố thuộc tính, đem nó ghép lại tại từng cái lên. Bản thân liền là rất khó công nghệ, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng cực kỳ cường đại, đối với kích phát huyết mạch, tăng lên nồng độ dòng máu có tác dụng rất lớn. Thiên Vũ Tệ lại tương đương 10 nguyên tố tệ, nguyên tố tệ chủ yếu chia làm 6 loại, nó vật liệu chính là chế tác thiên vũ tệ sử dụng mang theo lục đại thuộc tính khoáng vật, chỉ bất quá phẩm chất muốn so thiên vũ tệ sử dụng cùng chủng loại khoáng vật thấp một chút. Đây cũng là trên thị trường lưu thông chủ lưu nhất cao đẳng tiền tệ, có được rất mạnh sức mua. 6 loại nguyên tố tệ phía dưới thì là linh tê tệ tệ linh tệ tệ là dùng một loại linh tệ khoáng thạch chế tác mà thành một nguyên tố tệ ước chừng tương đương 100 linh tê tệ tệ đây đẳng nhất tiền tệ chủng loại có rất nhiều cho nên lại được xưng là yêu tệ lấy năng lượng cường độ đến phân chia ẩn chứa trong đó một phần trăm nhất gia yêu quái tộc huyết mạch chi lực trở lên khoáng vật liền có thể làm yêu tệ sử dụng yêu tệ chủng loại đông đảo tương đối hỗn tạp linh tệ tệ đối khác biệt yêu tệ hồi đoái suốt có chỗ khác biệt cần đi qua tương đối phức tạp tính toán cho nên đại đa số thời điểm Thành phố lớn vẫn là dùng linh tê tệ đến tiến hành giao dịch. Vương Diên Phong thỏa mãn gật gật đầu, nói, nhớ kỹ rất rõ ràng. Chúng ta Phong Lang trấn lớn nhất nguồn thu nơi phát ra, chính là thôn trấn bên cạnh một tòa phong linh khoáng. Tòa này phong linh khoáng sản xuất phong linh thạch, nếu là lớn nhỏ cỡ nắm tay, liền ước chừng tương đương với 1 phần 5 một cái linh tê tệ giá trị. Phong linh khoáng mặc dù không tính rất chân quý tài nguyên khoáng sản, nhưng cũng coi là không tệ, Phong Lang trấn hàng năm khai thác phong linh thạch Đại bộ phận muốn lên giao cho Phong Lang tộc chủ. Thân thể khỏe mạnh nô lệ đều ở bên kia khai thác Phong linh thạch. Phong linh thạch đường tam tự nhiên là thấy qua, đó là một loại màu nâu xanh khoáng thạch, Vương Diên Phong trong phòng dùng để bố trí phong nguyên tố pháp trận chính là loại khoáng thạch này. Phong linh thạch bên trong tạp chất khá nhiều, nhưng khó được chính là nó ẩn chứa năng lượng chỉ có phong nguyên tố một loại. Vương Diên Phong than nhẹ một tiếng, nói, lớn chừng quả đấm phong linh thạch, ước chừng có nặng cây kg. Chúng ta thả lần mang đến cống phẩm trên danh sách có 5.000 kg phong linh thạch, cái này tương đương với trên chấn 2 phần 3 trở lên sản xuất. Hàng năm tình huống đều không kém bao nhiêu. Đường Tam nói, phong lang tộc chủ rất cường đại sao? Vương Diên Phong nói, đối với chúng ta tới nói, đương nhiên là rất cường đại. Phong lang tộc chủ là lang yêu tộc sắp xếp lâu top 10 cường giả, mặc dù không tính rất cao, nhưng cũng có được thực lực rất cường đại, nghe nói đã là cấp 10 trở lên đỉnh cấp cường giả. Ở trong yêu quái tộc, Lãnh thụ phải chăng cường đại thường thường quyết định bản tộc sinh tử tồn vong. Mạnh được yếu thua, đường tam thản nhiên nói. Người nói không sai, trên thế giới này chính là mạnh được yếu thua. Từ phong lang chấn thông hướng đại đạo con đường nhỏ này hơi có vẻ hoang vu, trên đường bọn hắn không có gặp được yêu quái gì. Một ngày sau đó, bọn hắn rốt cuộc đi lên đại lộ. Thông hướng ra lý thành đại lộ coi như rộng lớn hơn nhiều, chừng rộng 50 mét, mà lại phi thường bằng phẳng. Dạng đại đạo này hay là đường tam đi vào thế giới này sau lần thứ nhất nhìn thấy Nền đường là do đá vụn áp chế mà thành, hai bên đường là đồi núi, cây cối xanh um tươi tốt. Tiến vào đại lộ đằng sau, liền có thể nhìn thấy rất nhiều loại bầy tồn tại. Nô lệ ngược lại là hiếm thấy, các loại yêu quái lại làm cho đường tam đại khai nhãn giới. Tại phong lang trấn hắn có thể nhìn thấy cơ hồ đều là lang yêu, chứ yêu kỳ thật cũng coi là phụ thuộc chủng quần những này không am hiểu chiến đấu chủng quần bình thường cũng không tính là quá mạnh. Mà tại đầu đại đạo này phía trên, Chỉ là nửa ngày thời gian, đường tam liền gặp được 10 loại trở lên yêu quái. Trong đó, có một cái chủng quần để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là một loại dáng người cực kỳ hùng tráng yêu quái, chạy vội lúc tráng kiện tứ chi chạm đất, nhưng lúc ngừng lại sẽ đứng thẳng đứng lên, thân cao vượt qua 8 mét, thể hiện ra cùng loại người thân hình. Nó chiều dài vượt qua 5 mét cái mũi bãi động. To lớn trên đầu bao trùm lấy thật dày lớp biểu bì, con mắt là màu tím nhạt, trong lúc vô hình phóng xuất ra cường đại lực áp bách. Tại nhìn thấy quần thể này yêu quái đằng sau, vương diên phong liền nín thở ngưng thần, thẳng đến đối phương đã biến mất không thấy tâm hơi, hắn mới dám hướng đường tam giải thích. Đây là tượng yêu tộc cường giả, tượng yêu tộc được chia không có làng yêu tộc như vậy mảnh, chỉ có một chi chủ mạch, tượng yêu số lượng cũng so làng yêu ít hơn nhiều. Nhưng là, tượng yêu tộc ở trong yêu quái tộc là xếp hạng top 10 siêu cấp chủng quân. Vừa mới ra đời tượng yêu liền có tam giai thực lực, trưởng thành tượng yêu càng là có được thất giai trở lên thực lực cường đại. Bọn hắn nhìn thấy con tượng yêu này, tại tượng yêu bên trong chỉ có thể coi là thực lực tương đối phổ thông trưởng thành tượng yêu. Phán đoán tượng yêu thực lực, không chỉ là nhìn thân hình, còn phải xem con mắt nhan sắc. Phổ thông tượng yêu con mắt là màu tím nhạt, bát giai tượng yêu con mắt là màu tím sập, đợi đến cửu giai, liền sẽ biến thành màu đỏ. Mà cấp 10 trở lên tượng yêu, nghe nói con mắt là màu vàng được xưng là hoàng kim chiến tượng, có cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Vừa mới con tượng yêu này mặc dù chỉ là thất sai, nhưng khi hắn trải qua thời điểm, đường tam có thể từ trên người hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khí huyết ba động, lại thêm cái kia cường tráng không gì sánh được thân thể, có thể nghĩ cái này tượng yêu có thể sức chiến đấu cường đại cỡ nào. Nhìn thấy cường đại như vậy yêu quái, đường tam càng phát ra minh bạch vì cái gì yêu quái sẽ ở trên thế giới này chiếm cứ thống trị địa vị, cường đại thiên phú, để bọn hắn căn bản không có đối thủ Dựa theo đường tam lý giải, cái gọi là yêu quái kỳ thật chính là mở linh trí yêu thú. Mà trên yêu tinh đại lục, nhưng thật ra là có không có khai linh trí yêu thú, những yêu thú này cũng sẽ bị yêu quái tộc khống chế, nô dịch. Huyết mạch tương cận yêu quái cùng yêu thú ở giữa thậm chí còn có thể có phụ thuộc quan hệ, yêu thú là phụ thuộc một loại, nhưng cho dù là những yêu thú này phụ thuộc, địa vị cũng muốn so với nhân loại phụ thuộc cao. Dù sao, theo yêu quái tộc, yêu thú đối bọn hắn tới nói càng hữu dụng. Tại vương diên phong dẫn đầu xuống, hai người dọc theo đại đạo tiết ngoài diệt tiến lên. Nhân loại phụ thuộc không có tư cách đi đường lớn trung ương, nếu bị yêu quái tộc trà đạp mà chết đúng là đáng đời, căn bản sẽ không có người quản. Lại vội vàng đuổi đến một ngày dưới con đường, màn trời chiếu đất hai người rốt cuộc đi tới mục đích của bọn họ. Xa xa, đường tam liền thấy một tòa to lớn thành lâu. Tòa thành lâu này chừng trăm mét cao, đúng vậy, không có chút nào khoa trương. Tường thành hai bên là hai ngọn núi lớn, Tòa thành lâu này chính là xây dựa lưng vào núi, thẳng đứng thiên nhận núi lớn thành tốt nhất công sự che chắn. Thông qua Vương Diên Phong dạy bảo, đường Tam đã sớm biết, Gia Lý Thành là một tòa bồn địa thành thị. Nó bốn bề toàn núi, ngọn núi là thành thị tốt nhất công sự che chắn, chỉ có Nam Bắc hai bên đều có một đoạn tường thành, thông qua nơi này cửa thành có thể tiến vào trong thành. Cửa thành mở rộng, cũng không có thủ vệ, mặc người tự do ra vào. Vương Diên Phong không có trước tiên mang theo đường Tam vào thành. Mà là giữ chặt hắn, chờ ở bên cạnh đợi. Một mực chờ đến không còn yêu quái ra vào cửa thành thời điểm, Vương Diên Phong lúc này mới lôi kéo đường Tam nhanh chóng vào thành. Người chỉ thành đi vào cửa thành, đường Tam cảm giác đầu tiên chính là tiến nhập một cái khác cái thế giới. Phong lang Trấn chỗ yêu tinh đại lục phía đông bắc, trong một năm phần lớn thời gian đều là tương đối rét lạnh, gia lý thành trong thành lại là ấm áp như xuân. Nơi này không chỉ có lây ấm áp ướt át không khí, còn có so bên ngoài nồng đậm rất nhiều thiên địa linh khí hắn vừa tiến vào trong, lập tức liền có một loại tâm thần thanh thản cảm giác trong thành mặt đất toàn bộ là phiến đá lát thành lộ ra kiên cố mà vuông vức, còn đường hai bên là một tòa tòa gỗ đá kết cấu kiến trúc cao lớn. vào thành sau nhìn thấy yêu quái thì càng nhiều, đủ loại yêu quái để cho người ta không kịp nhìn. đường tam đem bọn hắn ở trong lòng cùng vương duyên phong giảng yêu quái tộc chủng loại trục đối ứng. mặc dù hắn đối với yêu quái tộc cực kỳ chán ghét, nhưng cũng không nhịn được có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. đừng xem. Vương Diên Phong dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của hắn, thấp giọng nói, "Ta trước đó là thế nào dặn dò ngươi?" "Vâng." Đường Tam lúc này mới cúi đầu xuống, hắn tự nhiên không phải tùy tiện nhìn xem, giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập rung động. Yêu quái tộc thật quá mạnh, so với chính mình nguyên bản thế giới kia cường thịnh nhất thời kỳ hồn thú còn cường đại hơn. Cái này gia lý thành chỉ là yêu quái tộc chủ thành một trong, thế nhưng là, hắn nhìn thấy các loại yêu quái đều tản ra khí tức cường đại. Mỗi cái chủng quần đều có chính mình đặc tính, cho dù là rất phổ thông yêu quái, thực lực cũng không yếu. Không có bất kỳ cái gì thiên phú nhân loại, xác thực xa xa không cách nào so sánh với bọn họ. Đường Tam không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, trên thế giới này, nhân loại muốn cùng yêu quái tộc đối kháng, thật sự là muôn vàn khó khăn. Muốn cải biến đây hết thảy, chỉ sợ muốn từ trên căn bản lấy tay. Chỉ có nhân loại cũng có tu luyện cùng mạnh lên thiên phú, mới có loại khả năng này. Coi như như vậy, đều rất khó. Yêu tinh hai tộc đối với mảnh đại lục này lực khống chế quá mạnh. Nhân loại chỉ là nô lệ, coi như có thể thức tỉnh một chút thiên phú, một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng phải ngay đầu tiên bị chân áp. Huống chi, thức tỉnh yêu thần biến chính là nhân loại đường ra sao? Tuyệt đối không phải, yêu thần biến lai lịch là bởi vì nhân loại bị yêu quái tộc ức hiếp, truyền thừa yêu quái tộc một tia huyết mạch. Mà trên thực tế, dạng này con lai cùng chân chính cường đại yêu quái tộc so sánh, hay là kém rất nhiều. Muốn làm cho nhân loại quật khởi Chẳng những muốn để nhân loại có được thuộc về mình thiên phú, còn muốn cho nhân loại có phát triển không gian. Một cái cải biến vận mệnh loài người mạch suy nghĩ, cứ như vậy tại đường Tam trong lòng dần dần thành hình. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, đại khai có thể ở chỗ này đợi ba ngày. Đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta mang nữ người khắp nơi đi vòng vòng. Vương Diên Phong Thanh Âm chuyển đến, đem đường Tam từ trong suy nghĩ kéo về. Được rồi, lão sư, đường Tam đề mì thuận nhãn đáp ứng một tiếng hai người dựa vào tiến lên đối với gia lý thành vương diên phong hiển nhiên tương đối quen thuộc rất nhanh hắn đã tìm được một cái chỗ ở đây là một cái có chút đơn sơ tiểu nữ điếm kinh doanh nữ điếm vậy mà cũng là một tên nhân loại phụ thuộc bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ chủ cửa hàng là một tên nhìn qua cùng vương diên phong tuổi tác không sai biệt lắm nữ tử nhìn thấy vương diên phong mang theo đường tam tiến đến nàng lập tức ngạc nhiên nhanh đón tiếp lấy sao ngươi lại tới đây? nàng đi lên liền cho Vương Diên Phong một cái to lớn ôm. Vương Diên Phong cũng dùng sức ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ được phái tới chấp hành cái nhiệm vụ ở vài ngày. Đường Tam, người tới, nói, hắn buông ra nữ tử kia, đem Đường Tam kéo đến bên người. đây là ta năm ngoái thu nhận đệ tử, gọi Đường Tam. Đường Tam, đây là muội muội ta, nàng gọi quỷ quỷ. người có thể gọi nàng quỷ di. Vương Diên Phong giới thiệu nói, nguyên lai là muội muội. Đường Tam không khỏi vì mình sư mẫu nhẹ nhàng thở ra Quỷ di tốt, thật kỳ quái danh tự Quỷ quỷ nhìn về phía đường Tam Hơi kinh ngạc hướng Vương Diên Phong nói Nhỏ như vậy liền đã thức tỉnh Rất lâu chưa từng gặp qua tại loại đến tuổi này thức tỉnh hài tử. Chỉ là, hắn có thể thông Nói đến đây, nàng không khỏi dừng lại Trên mặt lộ ra mấy phần thương tiếc vẻ Vương Diên Phong ho khan một tiếng Nói an bài trước chúng ta ở xuống đi Đối với đường tam có thể hay không thông qua khảo hạch chuyện này hắn là không có chút nào lo lắng, nếu là đường tam cũng không thể thông qua khảo hạch, vậy liền không ai có thể thông qua khảo hạch. Hắn cũng không thể nói cho quỷ quỷ, đứa nhỏ này còn dạy hắn làm sao điều khiển phong nhận đi. Tiểu lữ điếm có chút đơn sơ, bên trong gian phòng lại không ít, hết thảy có gần 20 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều chỉ có 10 mét vuông tả hiếu, bên trong để đó hai tấm giường. Mặc dù mộc mạc chút, nhưng trong phòng coi như an tính, thu lấy phí tổn cũng rất rẻ tiền. Vương Diên Phong để đường Tam trước tiên ở gian phòng nghỉ ngơi, sau đó liền cùng quỷ quỷ đi. Huynh muội hai người này hiển nhiên là muốn nói chuyện cũ. Trong phòng có cửa sổ, nhưng cái này tiểu nữ điếm vị trí tương đối vắng vẻ, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy cũng chỉ là cách đó không xa một tòa tường cao mà thôi. Tại lúc tiến vào, đường Tam thấy được mặt khác khách ở, cơ bản đều là nhân loại phụ thuộc, từ trong phòng giường chiếu lớn nhỏ đến xem, hiển nhiên cũng là chuyên môn cho nhân loại chuẩn bị. Nơi này hẳn là chuyên môn tiếp đãi nhân loại phụ thuộc A. Lữ điếm này thậm chí ngay cả danh tự đều không có, bên ngoài cũng không có chiêu bài, lữ điếm phía trước có một mảnh nhỏ đất trống, bên trong còn trồng một chút rau quả. Mặc dù nơi này nhìn qua đơn giản từng cái chút, nhưng lại tới đây, tại trong lúc vô hình liền có loại phản phất cùng tòa thành phố khổng lồ này chia cắt ra đến rất an tâm cảm giác. Có lẽ, nơi này coi là nhân loại tại gia lý thành một chốn cực lạc đi. Chọn vẹn qua từng cái giờ, khi sắc trời dần dần tối xuống thời điểm Vương Diên Phong mới trở về, gọi đường Tam ra ngoài ăn cơm. Bữa tối rất phong phú, có thịt, nhưng hương vị cũng liền như thế. Đi vào thế giới này đằng sau, đường Tam còn không có ăn vào qua cái gì ngon miệng đồ ăn. Thông qua quan sát của hắn, liền xem như Phong lang chấn những con sói kia yêu, ăn đến cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, chỉ là số lượng nhiều một chút mà thôi. Luận ăn uống trình độ, thế giới này tựa hồ muốn so chính mình nguyên bản thế giới kia kém nhiều. Quỷ quỷ bồi tiếp bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Trong bữa tiệc, quỷ quỷ hướng Vương Diên Phong nói, ngày mai người muốn dẫn hắn cùng đi sao? Vương Diên Phong quay đầu nhìn về phía đường Tam, nói, ngày mai ta muốn đi Phong lang tộc tại Gia Lý Thành Tổ trạch giao danh sách, người muốn cùng đi sao? Không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Nơi đó lang yêu tùy tiện một cái đều so chúng ta người lãnh chúa kia cường đại. Ta cùng ngài cùng đi chứ? Đường Tam không chút do dự nói ra. Hắn huyền thiên công cùng Phong nhận tăng lên, còn muốn từ lang yêu trên người tay đâu? nếu có cơ hội thôn vệ cao tầng thứ làng yêu huyết mạch chi lực một điều kiện tiên quyết là hắn hiện tại thân thể có thể chịu được một đối với hắn tu luyện cùng đột phá khẳng định đều là có nhiều chỗ tốt được vương diên phong gật gật đầu điện quỷ có chút kỳ quái nhìn vương diên phong từng cái mắt đường tam ở trong mắt nàng chỉ là một cái chín tuổi hài tử nhưng từ vương diên phong thái độ đối với đường tam đến xem nàng cảm thấy mình huynh trưởng là lấy một loại bình đẳng thái độ mà đối đãi đứa nhỏ này cái này để nàng cảm giác có chút kỳ quái quỷ quỷ nhìn về phía đường tam. Nói tiểu đường nha, người bây giờ phong lang biến tu luyện tới trình độ gì? Nghe nàng hỏi lên như vậy, đường tam nhìn về phía vương diên phong. Vương diên phong ho khan một cái, nói còn có thể. Ta cảm thấy rất có hy vọng ứng đối đằng sau khảo hạch. Ô, thức tỉnh hiệu quả tốt như vậy. Quỷ quỷ con mắt lóe sáng, khó trách người sẽ đem hắn mang ở bên người. Bất quá, người cần phải quản tốt hắn, những yêu quái kia đối với chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có cái gì tốt thái độ, tuyệt đối đừng để hắn gây chuyện. Yên tâm đi, đường Tam hay là thật chứng chạc. Vương Diên Phong khẽ cười nói, hắn đã sớm không coi đường Tam là thành hài tử đối đãi. Tại bình thường giao lưu bên trong, đường Tam ngôn ngữ, cảm xúc đều có loại ông cụ non cảm giác. phảng phất hắn mới là một nhóm này học viên bên trong tuổi tác lớn nhất một cái. Quỷ quỷ càng thêm nghi ngờ, nhìn, người đối với đứa nhỏ này rất có lòng tin a. Lần này hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, các ngươi dự định ở trong thành chuyển đi một chút. Vương Diên Phong gật gật đầu. Nói, lần này dẫn hắn đến, cũng là nghĩ để hắn thấy chút việc đời. Quỷ quỷ nói, cũng tốt, gần nhất ra Lý Thành ngược lại là Thái Bình cực kỳ, không có phát sinh cái gì xung đột. Các người tới rất là thời điểm, đường tam nhịn không được hỏi, quỷ Di trong thành còn sẽ có cái gì xung đột sao? Quỷ quỷ nói, tự nhiên là có, yêu quái các tộc ở giữa, lẫn nhau thấy ngứa mắt có rất nhiều, nhất là thực lực tương cận chút chủng quần, vì xếp hạng thường xuyên ra tay đánh nhau. Bởi vì xếp hạng khác biệt. Bọn hắn có thể lấy được tài nguyên cũng có chỗ khác biệt. Giống chúng ta phong lang tộc cùng thiểm báo tộc chính là cừu địch, thường xuyên sẽ khai chiến, mà lại đại đa số thời điểm đều là chúng ta ăn thiệt thòi. Cho nên, không nên tùy tiện bạo lộ người yêu thần biến, bởi vì không biết lúc nào người liền sẽ gặp được cùng chúng ta mạch này là địch yêu quái tộc. Bọn hắn đối với chúng ta những này phụ thuộc cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, phụ thuộc chết rồi, phong lang tộc căn bản ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Không dễ dàng hiển lộ chính mình yêu thần biến. Đối với chúng ta nhân loại phụ thuộc tới nói đã thành đạo sinh tồn, rõ chưa? Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ! Thiểm báo tộc, báo thiểm, đường tam lập tức trong lòng hơi động, quỷ di, cái kia thiểm báo tộc cũng tại trong Gia Lý Thành này. Ừm, bọn hắn tổ trạch cũng ở nơi đây. Gia Lý Thành làm 7 đại chủ thành một trong, trong thành hết thảy có 7 cái đại tộc tổ trạch Cái gọi là tổ trạch chính là bộ tộc nơi hạch tâm. Phong Lang tộc, Thiểm báo tộc mặc dù riêng phần mình chỉ là Lang yêu cùng báo yêu chi nhánh, nhưng ở trong thành cũng coi là có một chỗ cắm rùi. Mà các đại tộc tổ chạch liền đều tại Thánh Linh thành bên kia. Chỉ có xếp hạng top 10 đỉnh cấp đại tộc mới có tư cách đem tổ chạch xây ở Thánh Linh thành khu vực Hạch Tâm, mặt khác các đại tộc tổ chạch chỉ có thể ở khu vực bên ngoài. Đường Tam đem Quỷ Quỷ lời nói vững vàng ghi tạc đáy lòng. Quỷ Quỷ tại Gia Lý thành sinh hoạt, biết đến đồ vật tựa hồ so Vương Diên Phong còn nhiều hơn một chút. Quỷ Di Vậy ngươi đi qua Thánh Linh Thành sao? Đường Tam một mặt tò mò hỏi. Quỷ quỷ lắc đầu, nói không có đi qua, chỉ là nghe nói qua. Nơi đó không phải phụ thuộc có thể đi địa phương. Nơi đó tụ tập yêu tinh hai tộc tồn tại cường đại nhất, tùy tiện một tên đại yêu hắt cái xỉ hơi, đều có thể giết chết chúng ta. Nghe nói, đó là một tòa một chút nhìn không thấy bờ thành lớn. Ăn xong cơm tối, vương diên phong cùng đường Tam liền sớm nghỉ ngơi. Đường Tam cuộn đằng ngồi ở trên giường tu luyện. Rõ ràng có thể cảm giác được ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so phong lang chấn phải nhanh chút. Gia lý thành bên trong thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, mà lại, đường tam tại sau khi vào thành liền phát hiện, trong thành này, khác biệt địa phương thiên địa linh khí mức độ đậm đặc là không giống với. Giống bọn hắn ở nơi này là thuộc về thiên địa linh khí tương đối mỏng manh khu vực. Đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, vương diên phong cùng đường tam ăn xong điểm tâm đằng sau liền rời đi tiểu khang điếm, tiến về phong lang tộc tổ trạch. Phong lang tộc tổ trạch tọa lạc ở Gia Lý Thành khu vực Hạch Tâm. Tòa này bồn địa thành thị tương đối lớn, tại trên đường phố không có khả năng chạy, Vương Diên Phong cùng Đường Tam đi hơn 2 giờ mới đến mục đích. Xa xa, Đường Tam liền thấy Phong lang tộc tổ trạch. Sở dĩ mắt liền có thể phân biệt ra, là bởi vì trên tường viện cao cao kia có một cái cự đại màu xanh đầu sói tiêu ký. Đầu sói này đường kính vượt qua 3m, tại cái kia cao lớn cửa viện đỉnh chóp cực kỳ dễ thấy, nhàn nhạt, nhạt màu nâu xanh quang mang phát ra khiến cho trong không khí chung quanh phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng đậm, thậm chí ẩn ẩn có khí lưu hướng ra phía ngoài dập dần bài xích tất cả tới gần cửa viện người. Cái này lại là nguyên một khối phong linh thạch, đường kính khoảng chừng 3 mét phong linh thạch, cái này cỡ nào nặng a? Từ bên ngoài nhìn, phong lang tộc tổ chạch tường viện hướng hai bên kéo dài ra, chỉ ít có 100 mét. Cao tới 10 mét tường viện đem bên trong hết thảy che đến cực kỳ chặt chẽ, từ bên ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong. Vương Diên Phong cùng đường Tam mới đi đến tường viện phụ cận, liền có vô hình uy áp xuất hiện, khiến cho người hô hấp khó khăn. Vương Diên Phong mang theo đường Tam dọc theo tường viện tiến lên, khi bọn hắn tới gần cửa lớn thời điểm, mấy cái lang yêu ngăn cản bọn hắn đường đi. Thủ vệ tại ngoài cửa lớn hết thảy có bốn cái lang yêu, thân cao đều tại hai mét trở lên, tu vi ước chừng là tứ dai. Vương Diên Phong thứ thời gian liền phóng xuất ra chính mình Phong lang biến, thân thể bành trướng, trong hai con người tản mát ra hào quang màu xanh biếc. Cho thấy chính mình phong lang tộc phụ thuộc thân phận. Tới làm gì? Một cái lang yêu lạnh lùng hỏi. Vương Diên Phong chặn lại nói. Chúng ta đến từ phong lang chấn. Lần này là đến vị tộc chủ đại nhân đưa lên năm nay cống phẩm danh sách. Còn muốn phiền phức ngài thông báo. Nghe chút là đến đưa cống phẩm danh sách. Lang yêu kia sắc mặt hỏa hoãn mấy phần. Nói trực tiếp cùng ta vào đi. Nói. Hắn dẫn đầu đi vào bên trong. Vương Diên Phong vội vàng đi theo. Ngay tại đường tam cũng chuẩn bị theo sau thời điểm. Cái bàn tay ngăn ở trước mặt hắn, người tiểu tử này cũng đừng tiến vào. Tiểu thí hài đi vào làm gì, muốn chết sao? Chờ ở bên ngoài, đường tam hết thảy, nhìn về phía Vương Diên Phong. Vương Diên Phong cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hiển nhiên là bởi vì đường tam niên kỳ quá nhỏ, những lang yêu này không quá để mất hắn. Vương Diên Phong chặn lại nói, đường tam, vậy ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta đi. Qua bên kia chờ, Phong lang tộc tổ trạch trước cửa tương đối khoáng đạt, giống như là một cái quảng trường nhỏ. Quảng trường nhỏ chính giữa có một gốc cổ thụ khổng lồ, thân cây rất thô, chỉ ít cần mười mấy người ôm hết, to lớn tán cây bỏ ra mảng lớn bóng cây. Khu vực này là toàn bộ gia lý thành khu vực trung tâm, trước đó Vương Diên Phong liền đã nói với đường Tam, mấy cái đại tộc tổ trạch đều tại trong mảnh khu vực này. Vương Diên Phong hướng đường Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để hắn đi đại thụ bên kia chờ, không cần tại những lang yêu này trước mặt lắc lư, để tránh bị bọn hắn quá nhiều đề ra nghi vấn đồng thời cũng là vì để tránh cho những lang yêu này tại phiền chán phía dưới đối với hắn làm những gì. Đường Tam đàng hoàng đáp ứng một tiếng, quay người hướng nơi xa đi đến. Những lang yêu kia hiển nhiên cũng không có đem Đường Tam coi ra gì, cầm đầu cái kia trực tiếp mang theo Vương Diên Phong tiến vào tổ. Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, hắn vốn còn muốn đến phong lang tộc tổ trạch bên trong đi xem một chút, cảm thụ một chút cao tầng thứ phong lang tộc lang yêu cấp độ năng lượng, thuận tiện quan sát một chút địa hình. Vì chính mình tương lai đến đây trộm cắp phong lang huyết mạch hành động làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng ngay cả đều không thể đi vào. Đường Tam đi thẳng tới dưới đại thụ, to lớn tán cây bao trùm lấy rộng lớn diện tích, không khí nơi này cũng biến thành mát mẻ một chút. Tại mảnh này ra lý thành khu hạch tâm, trải qua yêu quái rất ít, nơi xa còn có mặt khác đại trạch. Vì không để cho những cái kia giữ cửa lang yêu quá nhiều chú ý chính mình, đường Tam rứt khoát vây quanh đại thụ khác một bên, tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi vương diên phong Hắn đi vào đại thụ khác một bên, vừa mới vào chỗ, liền thấy nơi xa ven đường có một cái nhìn qua không lớn cửa hàng. Nơi này còn có cửa hàng sao? Cửa hàng này nhìn qua là phân trước sau tiến sân nhỏ, phía trước là cửa hàng, phía sau tựa hồ là chỗ ở. Cửa hàng bên trên treo chiêu bài, trên biển hiệu viết là cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 30, Bán Trà Sữa Trà sữa là cái gì? Tại đường tam kiếp trước trong thế giới kia không có loại vật này, đi vào thế giới này cũng còn không có gặp qua, nhìn, hẳn là một loại uống đồ vật. Mặc dù bên này trải qua yêu quái không nhiều, nhưng đừng nói, cửa hàng trà sữa này sinh ý còn có thể, không ngừng có yêu quái đi vào mua lấy một chén, ly kia nhìn qua còn không nhỏ. Đường tam ngưng tụ thị lực, trong mắt tử quang hiện lên, vận chuyển tử cực ma đồng hướng cửa hàng trà sữa kia nhìn lại. Khi hắn thấy rõ lúc, hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kinh doanh cửa hàng kia rõ ràng là hai tên nữ tử, nhân loại nữ tính. Một nữ tử niên kỳ hơi lớn, nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo cực đẹp, tóc đen mắt đen, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu, rất dễ dàng để cho người ta có thân cận cảm giác. Có thể nói, đây là đường tam đi vào thế giới này đến nay thấy qua đẹp nhất nữ tính. Tại bên người nàng nữ tử niên kỳ thì nhỏ một chút, nhìn qua 16 đến 17 tuổi, tướng mạo cũng coi như thanh tú, giúp đỡ trước bận biểu sau. Nhân loại phụ thuộc lại có thể tại cái này ra lý thành giải đất trung tâm kinh doanh cửa hàng. Mà lại, nhìn qua tiến đến mua sắm trà sữa những yêu quái kia tựa hồ cũng không có kỳ thị các nàng, tất cả đều là mua liền đi, dùng hẳn là đê đẳng nhất yêu tệ. Hiển nhiên trà sữa giá cả không quý, có yêu quái thậm chí sẽ mua xong mấy chén. Gọi cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử, vị này lớn tuổi một điểm nữ nhân chính là Mỹ Công Tử sao? Danh tự lên được có chút ý tứ, mà lại cũng coi là danh xứng với thực. Đường Tam ở trên người sờ lên, trước đó Vương Diên Phong đã cho hắn một chút dùng phong linh thạch chế tác mà thành yêu tệ. Hắn không khỏi có cố xúc động, muốn đi mua một chén trà sữa nếm thử. Nhân loại chủ cửa hàng để hắn bản năng liền có một loại cảm giác thân cận. Hắn từ khi đi vào cái này ra Lý Thành đằng sau, tiếng lòng thẳng đều có chút căng cứng. Lúc này nhìn thấy trước mắt cửa hàng này, hắn không tự giác liền suy nghĩ, cái kia trà sữa sẽ là mùi vị gì đâu. Đường Tam nhìn chung quanh một chút, không có cái gì yêu quái xuất hiện. Cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử cũng vừa vừa đưa tiến mấy tên yêu quái tộc khách nhân, tạm thời xuất hiện lỗ hổng. Đường Tam hít sâu một hơi, lấy ra một viên dùng phong linh thạch làm thành yêu tệ, tăng tốc bước chân đi tới. Đây là hắn đi vào trên thế giới này, lần thứ nhất chuẩn bị dùng thế giới này tiền tệ đến tiến hành giao dịch đâu. Cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử càng ngày càng gần, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi sữa từ cửa hàng trà sữa bên trong bay ra, chui người lỗ mũi, hắn không khỏi nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước. Mắt thấy khoảng cách cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử cũng chỉ còn lại có mười mấy thước khoảng cách. Cách rất gần, hắn đem trong cửa hàng trà sữa tình huống nhìn càng thêm thêm rõ ràng, tên Mỹ phụ kia cùng tiểu cô nương đều đang bận rộn lấy. Đúng lúc này, lại có một người từ giữa ở giữa đi ra, đi vào Mỹ phụ kia bên người, mỉm cười hướng nàng nói cái gì. Đường Tam bước chân ngay trong nháy mắt này dừng lại, cả người hắn hoàn toàn cứng đờ. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình lỗ chân lông phảng phất đều mở ra đồng dạng mắt mở thật to. Hết thầy trung quanh tại một cái chớp mắt này phảng phất triệt để bị ngăn cách ra, trong mắt hắn, tại trong lòng hắn, chỉ có cái kia cười nói tự nhiên thân ảnh. Từ giữa ở giữa đi ra người nhìn qua chỉ có 12 đến 13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, mái tóc màu đen chỉnh tề mà rối tung ở sau ót, khuôn mặt phấn nộn, ngũ quan đẹp đẽ. Nàng hoàn mỹ kế thừa mỹ phụ tất cả ưu điểm, còn nhiều thêm mấy phần hoạt bát cùng nhí nha nhí nhảnh, mắt to màu đen chớp động thời điểm, lông mi thật dài rất nhỏ run. Là ngươi sao, là ngươi sao, là ngươi sao, tại một cái chấp mắt này, hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Trong mắt hắn, chỉ có đạo thân ảnh này, cứ việc cùng trước kia tướng mạo có chỗ khác biệt, thậm chí ngay cả khí chất đều cải biến, thế nhưng là cái kia khác sâu tại hắn thần thức chỗ sâu lạc ấn, lại rõ ràng đem đạo thân ảnh này nhận ra được. Đường Tam vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ như thế thuận lợi nhìn thấy nàng. Tại một cái chấp mắt này, Hắn đối với cái này tràn ngập ác ý thế giới không còn nửa phần mâu thuẫn, tại nội tâm của hắn chỗ sâu chỉ có đội ơn. Tim của hắn đang run rẩy thân thể căn bản là không có cách di động nửa phần. Đúng vậy, là nàng, là nàng ha, trí nhớ của kiếp trước ở trong đầu hắn hiển hiện, đây là túc thế nhân duyên, đây là nội tâm của hắn duy nhất truy tìm. Hắn liền đứng tại cửa hàng trà sữa Mỹ công tử top 10 vài mét chỗ, trong tiệm ba người tự nhiên thấy được hắn. Mỹ phụ hơi kinh ngạc mà nhìn xem ánh mắt đờ đẫn đường tam tại bên người nàng thiếu nữ tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu nữ nhíu nhíu mày mỹ phụ đối với thiếu nữ nói câu gì sau đó chỉ chỉ đường tam thiếu nữ gật gật đầu sau đó liền từ đường tam trong tầm mắt biến mất đường tam người cứng ngắc vô ý thức hướng về phía trước bước ra từng cái bước hắn hé miệng kém một điểm liền hô lên một tiếng chớ đi theo đạo thân ảnh kia biến mất đường tam cảm giác nội tâm trống không rất nhiều uy cho người uống đúng lúc này thanh âm dễ nghe ở bên tai vang lên Đường Tam chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, người cứng nhắc bắt đầu run rẩy Bộ dáng quen thuộc mà xa lạ, khiến cho hắn hồn khiên mộng nhíu kia, thình lình đứng ở trước mặt hắn. Một cái cái chén đưa tới trước mặt hắn, mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi sữa cùng hương trà. Thiếu nữ tóc đen nhìn xem đường Tam đờ đẫn bộ dáng, không khỏi lần nữa nhíu mày. Nàng một tay lấy trong tay trà sữa nhét vào đường Tam trong tay, tức giận nói đừng xem, đi nhanh một chút đi. Khoảng cách giữa hai người là gần như thế. Thanh âm đường Tam có chút run rẩy tiểu, tiểu. Thiếu nữ sừng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa hàng trà sữa phương hướng. Mỹ phụ hướng nàng vẫy tay, nói tiểu Mỹ, trở về đi. Được rồi, mụ mụ. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, quay người đi trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam cầm trà sữa, vô ý thức hướng phía trước theo một bước. Đúng lúc này, thiếu nữ quay người trở lại. Đối với hắn nói ra, người nhận lầm người, ta không phải tiểu vũ. Tất cả mọi người gọi ta Mỹ công tử, đường tam nắm ấm áp trà sữa, há to miệng, phát hiện cổ họng của mình đã hoàn toàn cứng đờ ra đó, lại một chữ đều nói không ra. Hắn đi vào thế giới này đã có thời gian 9 năm, 9 năm bên trong, hắn gặp được nhân loại ở thế giới này đau khổ, đã mất đi mẹ của hắn, tùy thời đều gặp phải bị yêu quái tộc giết chết nguy hiểm, cũng từ vương diên phong lão sư trong nhà thu được ấm áp, cái này đều không ngừng xúc động nội tâm của hắn. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ kích động qua, làm người ba đời, hắn đã đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Khi hắn hôm nay gặp lại chính mình yêu nhất, thời gian qua đi 9 năm, đã trải qua vô số tưởng niệm cùng lo lắng đằng sau, hắn rốt cục lại gặp được nàng. Giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng không còn cách nào khống chế, nước mắt trào lên mà ra. Giờ này khắc này, tại trong đầu của hắn hiển hiện, là ở kiếp trước giữa hắn và nàng đủ loại, cùng dáng cười tươi. Hai đạo tướng mạo cũng không giống nhau thân ảnh, tại trong đầu của hắn chậm rãi trùng hợp. Ánh nắng phảng phất đều trở nên càng thêm tươi đẹp, không khí chung quanh tựa hồ cũng càng phát ra nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên, cái này đối với nhân loại như vậy không hữu hảo thế giới, tại thời khắc này đối với Đường Tam tới nói lại là như thế mỹ hảo. Hắn rốt cuộc tìm được vợ mình chuyển thế chi thân, cái này so với trong dữ liệu của hắn dễ dàng nhiều lắm. Không có kinh lịch gián tiếp, cũng không có đi khắp đại lục, hắn đã tìm được nàng, còn có cái gì so đây càng mỹ hảo sự tình? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử. Lúc này, Mỹ Công Tử đã về tới trong cửa hàng, mẹ của nàng đối diện nàng nói gì đó. Mỹ Công Tử có chút kinh ngạc hướng phía phía ngoài đường Tam nhìn lại, vừa vặn thấy được lệ rơi đầy mặt hắn. Mỹ Công Tử trong đôi mắt to xinh đẹp kia nhiều hơn mấy phần nghi hoặc mà mẹ của nàng lại hướng phía đường Tam cười cười, lấy tay làm ra một cái nâng chén động tác, ra hiệu hắn uống trà sữa. Đường Tam cảm xúc dần dần bình tĩnh, tại một cái chớp mắt này ngay cả thần thức của hắn đều đang run rẩy, tay của hắn cũng đang run rẩy, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí, không để cho một giọt trà sữa tràn ra. Đem cái kia dùng da gỗ chế tác mà thành cái chén đưa đến bên miệng uống một ngụm. nhàn nhạt mùi sữa hỗn hợp có nhàn nhạt hương trà, còn có một cỗ rõ ràng ngọt hương vị. ấm áp trà sữa làm hắn cả người đều ấm áp, tựa như hắn một lần nữa bị đổ đầy trái tim. giờ khắc này, tim của hắn không còn vắng vẻ, không còn quanh quẩn một chỗ. Hắn vừa tìm được cái kia thuộc về mình thúc thế nhân duyên Còn có cái gì so chuyện càng tốt đẹp sao Hắn thậm chí ở trong nội tâm lần thứ nhất đối với lang yêu sinh ra mấy phần cảm kích Chính là bởi vì những phong lang kia không cho phép chính mình tiến vào phong lang tộc tổ trạch Chính mình mới có gặp được Mỹ công tử cơ hội Hết thầy tất cả đều là tốt nhất an bài Đường Tam lần nữa uống một ngụm trà sữa Lao nước mắt trên mặt Xoay người một lần nữa đi đến dưới gốc đại thụ kia ngồi xuống Trong tay chén này Mỹ công tử trà sữa là hắn đi vào trên thế giới này đã uống uống ngon nhất đồ uống, mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn. Tìm tới nàng, không có gì so chuyện càng tốt đẹp. Hắn cứ như vậy xa xa nhìn xem nhà kia cửa hàng trà sữa, cùng trong cửa hàng bận rộn Mỹ công tử mẹ con. Một thế này, nàng là nhân loại, 9 năm qua, đường ta mỗi ngày đều đang tu luyện, chân chính động não suy tư thời điểm không nhiều. Bởi vì hắn biết. Muốn tìm được vợ mình chuyển thế, đầu tiên chính mình phải biến đổi đến mức cường đại mới được. Mà lúc này giờ phút này, đầu óc của hắn tựa như là khôi phục một dạng. Hắn cần suy tính là như thế nào mau chóng đi đến bên cạnh nàng, thiếp thân bảo hộ nàng, để nàng một lần nữ yêu chính mình, chân chính cùng mình đi cùng một chỗ. Với hắn mà nói, không có cái gì sau đây càng bức thiết sự tình. Người là tiểu vũ cũng tốt, mỹ công tử cũng được, đều nhất định trở thành thê tử của ta. Đúng lúc này, Đường Tam bên người chuyển đến mang theo kinh ngạc thanh âm, đường Tam, người thức uống này chính là ở đâu ra. Đường Tam lúc này mới từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, đứng dậy nhìn lên, gặp Vương Diên Phong đã đi tới bên người, từ thần sắc của hắn liền có thể nhìn ra, nhiệm vụ lần này hẳn là thuận lợi hoàn thành. Đường Tam chỉ chỉ xa xa cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử, Lão Sư, ngài gặp qua cửa hàng này sao? Nhà nàng trà sữa uống rất ngon, Vương Diên Phong giật mình, lắc đầu, nói, bên này là ra Lý Thành Khu Hạch Tâm. Ta rất ít tới. Mỗi lần tới, đều là nhanh chóng đến tổ chạch bên kia làm xong việc liền rời đi. Chúng ta đi thôi, sinh hoạt tại bên này yêu quái tộc quý tộc cũng không có gì tốt tính. Muốn, đường tam gật gật đầu, nhưng hắn lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói. Lão sư, ngài chờ ta một chút. Nói, hắn nhanh chóng hướng phía cửa hàng trà sữa Mỹ công tử phương hướng chạy tới. Lúc này Mỹ công tử đang ở bên trong kiểm điểm tiền tệ, đối với yêu tệ tiến hành phân loại. Mẹ của nàng vừa mới đưa tiến một tên yêu quái tộc khách nhân Làm sao vậy, người trẻ tuổi Trà sữa dễ uống sao Mỹ phụ gặp đường Tam tới Hỏi, cách rất gần Đường Tam càng có thể cảm nhận được Mỹ công tử mẫu thân đẹp Đó là loại làm cho người như gió xuân ấm áp Ôn nhu vẻ đẹp Trong mắt nàng phẳng phất đều mang nhàn nhạt ấm áp Đường Tam lấy ra chính mình Chỉ có viên kia phong linh thạch yêu tệ Đặt ở trên mặt bàn A Trà sữa uống rất ngon, tạ ơn ngài Đây là tiền, tặng cho người uống Không cần tiền, Mỹ công tử mẫu thân ôn nhu nói, nhanh lên rời đi cái này bên trong đi, đi qua nơi này yêu quái tính cách cũng không quá tốt. a di phải trả tiền, tạ ơn ngài, còn có, ta gọi đường tam. Khi hắn nói ra ta gọi đường tam mấy chữ này thời điểm, con mắt là nhìn về phía Mỹ công tử phương hướng. Mà Mỹ công tử hơi hơi nghiêng thân, đưa lưng về phía hắn bên này, cũng không có phản ứng gì. Đường tam lại sâu sắc nhìn Mỹ công tử một chút, nơi xa đã chuyển đến vương diên phong tiếng kêu. Cứ việc trong lòng mang theo nguồn vàn không bỏ, mọi loại lưu luyến, nhưng hắn hay là chỉ có thể bước nhanh rời đi. Mỹ công tử mụ mụ hơi kinh ngạc mà nhìn xem đứa bé này, lấy nàng lịch duyệt, đương nhiên có thể nhìn ra đường tam nhìn xem Mỹ công tử ánh mắt không giống với. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nữ nhi của mình mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đẹp cỡ nào nàng rất rõ ràng. Chỉ là, trước mặt tiểu nam hài tên nhân loại này. Nhìn xem nữ nhị ánh mắt không chỉ là thưởng thức và mê luyến, còn mang theo một loại đặc biệt sâu tình cảm, thậm chí tại khóe mắt của hắn còn có nước mắt. Cái này, xúc cảnh sinh tình sao, đường tam trở lại vương diên phong bên người, đem một điểm cuối cùng trà sữa uống hết, nhưng như cũng nắm cái chén chống không, không bỏ được buông ra, chỉ vì chén này con là nàng cầm qua, phía trên phẳng phất còn có lưu một tia khí thức của nàng. Người không sao chứ, trở về lữ điếm trên đường, đường tam một thẳng đều cùng sau lưng vương diên phong, không có. Lúc đến nhìn chung quanh, chỉ là cúi đầu, lấy một loại làm phụ thuộc tiêu chuẩn nhất phương thức đi đường. Vương Diên Phong tự nhiên cảm nhận được hắn trên cảm xúc biến hóa, trở lại lữ điếm đằng sau, liền lo lắng mà hỏi thăm. "Ta không sao, lão sư, ta hiện tại rất tốt, thật rất tốt." Đường Tam mặt giãn ra cười, đó là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Vương Diên Phong nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, mỉm cười nói, "Xem ra, ly kia trà sữa đối với ngươi xúc động không nhỏ a." "Đúng vậy, trên thế giới này Mặc dù có vô số ác ý nhầm vào chúng ta Nhưng là cũng có mỹ tốt Tại trong đời của ngươi Dù là mỗi ngày đều muốn đối mặt ác ý Nội tâm cũng vẫn là hẳn là tồn tại một phần mỹ hảo Chỉ có như vậy Ngươi mới có thể tâm hướng mặt trời ánh sáng Vĩnh viễn tràn ngập hy vọng Không hề nghi ngờ Hắn lời nói này là biểu lộ cảm xúc Mà đường tam trong lòng sao lại không phải cho là như vậy đâu Chính sự song xuôi Chúng ta còn có thể ở trong thành dừng lại hai ngày Ta mang ngươi bốn chỗ đi vòng vòng Vương Diên Phong mỉm cười nói, hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành rất thuận lợi, Phong Lang tộc chủ phê chuẩn cống phẩm số lượng. sau khi trở về hắn cũng có thể cùng Phong Lang chấn lãnh chúa thuận lợi giao nộp. Đường Tam nói, Lão Sư, Gia Lý Thành có cái gì địa phương náo nhiệt sao? Ta muốn đi xem một chút, Vương Diên Phong nói, đi địa phương náo nhiệt ngược lại là không có gì, nhưng vẫn là giống ta nói như vậy, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đi theo bên cạnh ta. Được rồi. Không có vấn đề, đường tam không chút do dự đáp ứng nói. Vương Diên Phong nói, ta cũng đã lâu không có tới, ta đi hỏi một chút người quỷ di. Khi hắn tìm tới quỷ quỷ, nói dự định mang đường tam đi địa phương náo nhiệt lúc, quỷ quỷ nói, địa phương náo nhiệt tự nhiên là có, mà lại có không ít. Đúng, khoảng cách chúng ta nơi này không xa có một nơi, có thể đi nhìn xem, đêm nay đúng lúc là tốt thời cơ. Nơi đó ngay tại cử hành mỗi năm một lần ra Lý Thành giải thi đấu va chạm, không chỉ là ra Lý Thành bên trong yêu quái sẽ tham dự. Chú đóng ở chung quanh thôn trấn một một chút cường tộc cũng sẽ phái người tham dự. Giải thi đấu va chạm là cái gì? Vương Diên Phong tò mò hỏi. Quỷ quỷ nói cái gọi là giải thi đấu va chạm, chính là thi đấu song phương tại khoảng cách 30 mét tình huống dưới đồng thời phát động, vỏ tới đối phương. Va chạm đằng sau, ai lui lại khoảng cách xa, ai liền thua, trái lại thì chiến thắng. đẳng cấp khác nhau yêu quái tộc chia làm khác biệt tổ đội, giống như tới nói là tam giai cất bước, cao nhất đến lục giai. Đây là thế hệ tuổi trẻ yêu quái tộc thịnh hội, sở dĩ hạn chế đến lục dai, là bởi vì lục dai trở lên cường giả va chạp, rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tử thương. Còn có chính là lục dai trở lên cường giả, đối với loại này cùng loại trò chơi tranh tài cũng không có cái gì hứng thú. Cái này ngược lại là có chút y tứ, nhưng chủng quần khác biệt đặc tính không giống với, khẳng định là những cái kia dáng người cường tráng chủng quần chiếm ưu thế. Vương Diên Phong khẽ cười nói, quỷ quỷ nói ta đi xem qua một lần trong đó vẫn còn có chút kỹ xảo. Như vậy đi, chúng ta ăn xong cơm tối lại đi, hẳn là vừa vặn có thể vượt qua giải thi đấu va chạm bắt đầu. Đường Tam cùng Vương Diên Phong hôm nay đi phong lang tộc tổ trạch vừa đi vừa về trên đường liền dùng hơn 4 giờ, lại thêm ở bên kia thời gian hao phí, trở về đã là xế chiều. Đối với Tiến về quan sát giải thi đấu va chạm, đường Tam đương nhiên không có ý kiến gì, nhất là cái này giải thi đấu đúng lúc là Tam giai đến lục giai yêu quái tiến hành va chạm, cũng vừa lúc phù hợp tâm ý của hắn Hắn nhìn thấy Mỹ công tử đằng sau, tư duy trở nên linh hoạt đứng lên, thực sự muốn trở nên cường đại. Cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mở tại Gia Lý Thành khu vực trung tâm, nơi đó khẳng định không thiếu hụt bát giai, cửu giai mạnh đại yêu quái. Thật vất vả tìm được nàng, không có cái gì so thủ hộ nàng chuyện trọng yếu hơn. Mà muốn thủ hộ nàng, đầu tiên chính mình tự trở nên cường đại, bằng vào thực lực bây giờ hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đường Tam tu luyện Huyền Thiên công cùng thế giới này yêu quái tộc huyết mạch năng lượng ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua lúc nhiều năm như vậy, hắn đã cơ bản thăm dò rõ ràng. Huyền Thiên Công có được thôn về cùng chuyển hóa năng lực, có thể đem từ ngoại giới hấp thu tới năng lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, đồng thời đem huyết mạch lạc ấn lưu tại trong thân thể của mình. Thông qua huyết mạch lạc ấn, có thể đảo ngược chuyển hóa Huyền Thiên Công phóng thích tương tự năng lực. Huyết mạch lạc ấn càng mạnh, chuyển hóa thời điểm Đường Tam liền có thể chuyển hóa ra uy lực càng lớn kỹ năng. Lưu tại trong cơ thể hắn yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn tựa như là những kỹ năng này đẳng cấp khác nhau cho phép. Hắn không chỉ là muốn tăng lên huyền thiên công, còn muốn đem huyết mạch lạc ấn cấp độ đề cao, dạng này mới có thể thi triển cường đại hơn năng lực, tự thân cũng mới có thể có thực lực mạnh hơn. Căn cứ đường Tam nghiên cứu cùng cảm thụ, chỉ ít tại huyền thiên công đột phá để cửu trọng trước đó, hắn đều muốn lấy phương thức như vậy tiến hành tu luyện. Dạng này đến, hắn muốn nhanh chóng tăng lên chính mình biện pháp tốt nhất, chính là nhiều có một chút kỹ năng. Nhân loại của thế giới này, Nếu như là truyền thừa yêu quái huyết mạch nói, chỉ có thể có một loại kỹ năng. Nhưng hắn thông qua huyền thiên công tiến hành thôn vệ liền không nhận hạn chế này, hoàn toàn có thể có nhiều loại kỹ năng. Kỹ năng càng nhiều, tại hợp lý phối hợp tình huống dưới, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà ở trong thành địa phương náo nhiệt, hắn đục nước béo cỏ, nếm thử hấp thu một chút đề dài yêu quái năng lực cơ hội liền sẽ biến nhiều. Hắn cần có được càng nhiều đến từ yêu quái tộc huyết mạch chi lực kỹ năng, đến tăng cường chính mình. Đồng thời, hắn đem hấp thu những năng lượng này chuyển hóa làm huyền thiên công công lực, cũng có thể càng nhanh mà tăng lên tự thân. Đối với tu luyện, hôm nay có thể nói là đường Tam đi vào thế giới này đằng sau tích cực nhất một ngày. Tứ dai không đủ, ngũ dai không đủ, ít nhất phải mau chóng tu luyện tới cửu dai, để cho mình thần thức đạt được tăng lên, trùng kiến, sau đó đoàn tụ thần lực, tỉnh lại một chút trên thế giới này không có, mà hắn kiếp trước có năng lực, dạng này mới có thể chân chính bảo hộ Mỹ công tử. Đường Tam nghỉ ngơi một hồi. Ăn cơm tối, quỷ quỷ đổi một thân tương đối y phục hoa lệ, lúc này mới mang theo vương Diên phong cùng đường tam đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, quỷ quỷ sở dĩ muốn mặc đến hoa lệ chút là bởi vì thế giới này là trông mặt mà bắt hình dong, Làm phụ thuộc nhân loại, tại trong đại thành thị bị nhầm vào tình huống kỳ thật không coi là nhiều, chỉ cần không chủ động khiêu khích, bình thường yêu quái tộc cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Dù sao, yêu quái tộc cần phụ thuộc tới hầu hạ. Nhân loại có thể nói là tất cả phụ túc chủng quần bên trong thông minh nhất, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng làm một chút tương đối chuyện phức tạp lúc muốn so mặt khác phụ thuộc chủng quần làm tốt được nhiều. Giải thi đấu va chạm tầng cấp cũng không tính rất cao, dù sao chỉ có tam giai đến lục giai yêu quái tham dự, dự thi tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, mà lại ban thưởng tương đối mà nói không tính quá phong phú. Hạng đầu ban thưởng là năm mai nguyên tố tệ, nguyên tố tệ sức mua mặc dù phi thường kinh người. Nhưng đối với đại đa số tài đại khí thô yêu quái tới nói, kiểu khen thưởng này không tính phong phú. Mà lại, đây là lục giai hạng nhất ban thưởng. Đề giai ban thưởng liền muốn càng ít từng cái chút. Ngũ giai quán quân ban thưởng là 4 nhánh nguyên tố tệ, 4 mai quán quân ban thưởng là 3 viên nguyên tố tệ, mà tam giai quán quân cũng chỉ có 1 viên nguyên tố tệ phần thưởng. Về phần mặt khác thứ tự, ban thưởng đều là linh tê tệ. Phải biết, tiền tệ hệ thống bên trong tối cao tầng thứ chính là tử kim tệ, cấp độ thứ hai chính là tệ chữ thiên, Hai loại tệ đều không có xuất hiện tại ban thưởng bên trong, có thể thấy được trận đấu này càng nhiều hơn chính là một cái trò chơi. Tổ chức giải thi đấu va chạm địa điểm là một cái quảng trường, chung quanh quảng trường là các loại cửa hàng. Nếu như là tại đụng phải Mỹ công tử trước đó, đường Tam có thể sẽ đối với mấy cái này cửa hàng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì chuyện này với hắn hiểu rõ yêu quái tộc có trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ hắn, đối với giải thi đấu va chạm càng cảm thấy hứng thú một chút. Lúc này, trên quảng trường yêu quái đã tụ tập mấy ngàn nhiều. Trung ương nhất cách suốt một mảnh đất trống, phụ trách ngân cách chính là gia lý thành gia lý vệ sĩ. Gia lý vệ sĩ cũng không phải là đơn nhất chủng quân, mà là từ trong các tộc tuyển bạc. Muốn trở thành gia lý vệ sĩ, ít nhất cũng phải có tứ dai thực lực. Ở trong yêu quái tộc, quân đội hệ thống đều là lấy thành làm đơn vị, bảy tòa chủ thành đều có chính mình vệ sĩ. Mà tại trong quân đội, tu vi càng cao, trước vị tự nhiên là càng cao. Tứ dai chỉ là bình thường nhất gia lý vệ sĩ. Có thể thấy được tại trên yêu tinh đại lục này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Trong đám người không thiếu phụ thuộc chủng quân, trong đó, nhân loại phụ thuộc là số lượng khá nhiều. Một chút nhân loại phụ thuộc theo tại yêu quái bên người, hiển nhiên là những yêu quái này tùy tùng. Giải thi đấu còn không có chân chính bắt đầu, sắc trời liền dần dần tối xuống, tại quảng trường bốn phía, dựng lên một rõ ràng to lớn cột gỗ, phía trên khoáng thạch tản ra quang mang. Chiếu sáng quảng trường Nơi này khí thức tương đối hỗn tạp Bởi vì tụ tập quá nhiều khác biệt chủng quân Bất quá thiên địa linh khí lại tương đương nồng đậm Đường Tam đi theo quỷ quỷ cùng Vương Diên Phong đi vào sân thi đấu biên giới một cái góc Thật vất vả mới ta cái địa phương đứng vững Ở bên này, đại đa số đều là phụ thuộc chủng quân Sân thi đấu là hình tròn Đường kính tầm chừng 50 thước chung quanh bị gia lý vệ sĩ vây lại Ở đây bên cạnh có một tấm cái bàn Trên bàn để đó tiền Nguyên tố tệ đường Tam còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khác biệt nguyên tố nguyên tố tệ tản ra khác biệt quang mang, ở trong màn đêm đặc biệt dễ thấy, đem bên cạnh linh tê tệ quang trạch hoàn toàn che giấu. Linh tê tệ là màu ám ngân, nhìn qua phong cách cổ xưa nội liếm, mặc dù không có nguyên tố tệ loại kia tại quang mang chiếu nắm xuống tản ra bảo quang, lại ẩn ẩn mang cho Đường Tam mấy phần cảm giác kỳ dị. Giải thi đấu va chạm sắp bắt đầu, một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, lập tức, tại trận đấu này sân bãi chung quanh đám yêu quái Cả đám đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, khiến cho đường Tam có loại như là tiến nhập đàn thú giống như cảm giác. Một đại hán dáng người hùng tráng đi vào vòng trong, hắn đứng thẳng thân hình khổng lồ trừng cao 4 mét, toàn thân đều tản ra khí thức cuồng bạo, bộ lông màu đen bày kín toàn thân, thân trên không có mặc quần áo, chỉ có một đầu quần da căng cứng tại bên hông, ngực có một cái lông tóc màu trắng hình thành to lớn chữ V đường Vân. Từ ngoại hình của hắn, đường Tam liền có thể đánh giá ra, đây cũng là một đầu hùng yêu. Hùng yêu phân nhiều cái chủng loại, cụ thể là một tộc nào hắn cũng không biết. Đây là bạo hùng tộc, trong hùng yêu cường đại chủng quân, gần với trong hùng yêu mạnh nhất phương tộc. Bạo hùng tộc thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, thành niên bạo hùng tộc đều là lục sai cường giả. Quỷ quỷ thấp giọng nói, bạo hùng tộc, đường tam ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ, trưởng thành liền có lục sai. Những này yêu quái cường đại đúng là cường hoành a. cái kia bạo hùng tộc hùng yêu lúc này đã đứng ở sân thi đấu trung tâm, Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận, cái kia cường đại tiếng gầm cạnh đem chung quanh tất cả tiếng hoan hô tất cả đều ép xuống. Ít nhất là thất dai. Vương Diên Phong thấp giọng nói ra, cái này hiển nhiên là bạo hùng tộc bên trong tinh anh. Giải thi đấu va chạm, quy củ cũ. Điểm va chạm vẫn như cũ là ta dưới chân cái vòng tròn này, lấy vòng tròn bên nhà ta là sau khi va chạm đo đạc lui lại khoảng cách điểm khởi đầu. Ai khoảng cách biên giới thêm gần, người đó là người thắng. Bạo hùng tộc tráng hán Nguyên lai like hắn là chủ trì tranh tài Đường Tam lúc này mới chú ý tới Tại dưới chân hắn có một cái đường kính ước Chừng 3 mét vòng tròn Nói cách khác, sẽ thi đấu song phương Đồng thời gia tốc, phóng tới đối phương Tại trong vòng tròn sinh ra va chạm Va chạm đằng sau, ai bị đụng bay Thông xa, người đó là kẻ thất bại Cái này cũng mang ý nghĩa Ai tốc độ mau một chút Xông vào trong vòng càng nhiều hơn một chút Tương đối mà nói liền sẽ chiếm chút tiện nghi Cho nên, cái này không chỉ là lực lượng so đấu Cũng là tốc độ so đấu Tam giai có thể đi báo danh Ai có thể thắng liên tiếp 10 trận Hoặc là đã không còn người khiêu chiến lên đài ứng chiến Vậy ai chính là hôm nay người thắng Bạo hùng tộc tráng hán đại thủ vung Tuyên bố giải thi đấu va chạm bắt đầu Đường tam hướng bên người vương riêng phong hỏi Lão sư Ở trong giải thi đấu va chạm Song phương thời điểm đụng chạm có thể sử dụng kỹ năng sao Thí dụ như dùng kỹ năng thiên phú công kích đối thủ loại hình Đương nhiên có thể Yêu quái tộc nhất sùng thượng võ lực Giải thi đấu va chạm mặc dù là đơn giản nhất so đấu, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, kỹ năng gì đều có thể dùng, vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn. Yêu quái tộc quy củ vẫn luôn là chỉ nhìn kết quả, không hỏi quá trình. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hơi suy tư một chút, nói, lão sư, vậy ta có thể báo danh sao? Ừm, Vương Diên Phong cứ thế đứng im, quỷ quỷ cũng là trong nháy mắt nhìn về phía đường Tam. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, người muốn ghi danh, quỷ quỷ thanh âm đề cao mấy phần, ta muốn thử một chút, có thể thắng tiền, đường tam chỉ chỉ nơi xa trên bàn bên thắng ban thưởng. Vương Diên Phong nhìn về phía quỷ quỷ, quỷ quỷ nhíu mày, nói phụ thuộc chủng quần là có thể dự thi, nhưng nói như vậy, rất khó cùng yêu quái tộc so sánh. Mà lại, đối với phụ thuộc chủng quần, bọn hắn ra tay sẽ ác hơn, không hề cố kỵ. Người thật muốn nếm thử, đường tam gật gật đầu, nói ta muốn thử một chút. Lão sư, ta có nhất định nắm chắc, coi như không thể thu được thắng, hẳn là cũng sẽ không lỗ. Vương Diên phong đối với đường Tam năng lực vẫn là có mấy phần hiểu rõ, nhưng tại trên lực lượng. Đường Tam không chút do dự nói, dĩ xảo phá lực. Nếu giải thi đấu va chạm không so đo quá trình chỉ nhìn kết quả, vậy ta liền có cơ hội. Nếu như đổi lại tại gặp được Mỹ Công Tử trước đó, hắn nhất định sẽ không cân nhắc đi tham gia cái gì giải thi đấu va chạm. Tại chính thức trưởng thành trước đó, dấu tài mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, hôm nay gặp được Mỹ Công Tử, trong nội tâm của hắn lập tức tràn đầy đấu trí. Thời gian không đợi ta, không có khả năng lại làm từng bước tu luyện, cho dù là mạo hiểm một chút, hắn cũng muốn mau chóng để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội nhanh chóng đến Mỹ Công Tử bên người thủ hộ nàng. Quỷ quỷ thấp giọng nói, quá mạo hiểm đi, vô luận thắng bại, cũng không quá tốt, đường tam từ trong ngực lấy ra một tấm vải, đây là hắn từ trong lữ điếm mang ra. Hắn đem bố trồng chất thành hình tam giác, sau đó che kín mặt, ở sau ót buộc lên, che khuất chính mình hình dạng. Lão sư, quỷ di, tranh tài kết thúc về sau, chính ta sẽ trở về. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, dạng này liền sẽ không bại lộ. Đường tam nói, vương diên phong nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, hết thầy cẩn thận. Người dự định báo danh tam gia hay là tứ dai, nếu như là tam giai mà nói, người có thể thích hợp ẩn giấu thực lực, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đường Tam lại nói, hay là báo Tứ Giai đi, Tứ Giai ban thưởng càng nhiều hơn một chút. Lão sư, vậy ta đi, nói, hắn liền chui tiến vào trong đám người đứng phía sau. Người thật để hắn đi dự thi, quỷ quỷ có chút khó tin nhìn về phía Vương Diên Phong, còn có, Tứ Giai là chuyện gì xảy ra. Hắn thật sự có Tứ Giai thực lực sao? Vương Diên Phong gật gật đầu, nói, đứa nhỏ này không giống với người bình thường, hắn mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng so hài tử cùng lứa trầm ổn được nhiều. Mặc dù hắn mới cùng ta học tập một năm, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho ta một loại làm chuyện gì đều có nắm chắc cảm giác. Hắn hẳn là có tính toán của mình. Một năm qua này, Vương Diên Phong một mực tại dạy bảo Đường Tam 5 người các phương diện tri thức. Đồng thời, Đường Tam cũng dạy cho hắn rất nhiều thứ. Để thực lực của hắn có tiến bộ rõ ràng, hắn đã đến tứ giai đỉnh phong bên giới. Lúc này mới ngắn ngủi niên kỳ A. Cái này lúc trước là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho nên... Hắn đối với đường Tam cùng đối với những khác bốn cái hài tử tình cảm là không đồng nhất một dạng. Đường Tam tấn thăng đến tứ dai hắn là rõ ràng, 9 tuổi liền đạt tới tứ dai, cho dù là ở thiên phú dị bẩm yêu quái tộc bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là những cái kia trời sinh liền đặc biệt cường đại trùng quần mới có thể làm đến. Tại phong lang tộc bên trong, dù sao hắn chưa thấy qua 9 tuổi liền có thể đạt tới tứ giai tồn tại. Nói cách khác, đường Tam cái này có được yêu thần biến hài tử, trên thiên phú thậm chí vượt qua phong lang tộc. Làm nhân loại phụ thuộc chủng quân, bình thường là không thể nào xuất hiện loại tình huống này, bởi vậy có thể thấy được, đường Tam là bực nào thiên phú dị bẩm. Thậm chí ngay cả Vương Diên Phong chính mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ tên đệ tử này đến tột cùng hiện tại là dạng gì thực lực. Khóa thực chiến, đường Tam căn bản là không thể nào tham gia. Hôm nay đường Tam chủ động yêu cầu tham gia giải thi đấu va chạp, Vương Diên Phong sở dĩ đồng ý, chính là muốn nhìn một chút, tại mức độ nguy hiểm này cũng không cao trong trận đấu thực lực đường Tam đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Đường Tam ở trong đám người xuyên thẳng qua, vừa mới hắn đã biết rõ giải thi đấu ban thưởng quy tắc. Vô luận là mấy cấp tranh tài, chỉ cần chiến thắng một trận, liền có thể thu hoạch được một viên linh tê tệ. Ban thưởng này đối với phụ thuộc chủng quần tới nói, tuyệt đối là phi thường phong phú. Cho nên, khi hắn đến chỗ ghi danh lúc, nhìn thấy có không ít nhân loại phụ thuộc cùng với khác chủng quần phụ thuộc cũng tại báo danh. hiển nhiên, bọn hắn là muốn tranh thủ một trận thắng lợi thu hoạch được linh tê tệ, mà tại trong mỗi một giai tranh tài chỉ có sau cùng quán quân mới có thể cầm tới nguyên tố tệ, càng cao giai tranh tài nguyên tố tệ ban thưởng cũng càng nhiều, mà lại tại nhận lấy nguyên tố tệ ban thưởng thời điểm còn có thể chọn lựa cùng mình thuộc tính tương hợp nguyên tố tệ. đường tam đến đây dự thi dĩ nhiên không phải vì những tiền này, trọng yếu nhất chính là hắn muốn tại loại này có thể đồng thời gặp phải nhiều loại trùng quần yêu quái trong trận đấu thừa cơ hấp thụ đối phương huyết mạch chi lực hóa thành huyết mạch lạc ấn. Dạng này đến, không chỉ có thể tăng lên chính mình huyền thiên công tu vi, cũng có thể gia tăng huyết mạch lạc ấn mang tới kỹ năng. Khác biệt kỹ năng có khác biệt tác dụng, trùng quần khác biệt yêu quái kỹ năng thiên phú có riêng phần mình huy năng. Kỹ năng càng nhiều, có thể điều khiển tính tự nhiên là sẽ càng mạnh. Giống hắn hiện tại phong lang huyết mạch mang đến phong nhận, huy năng ước chừng là tứ dai, mà thiểm báo tộc báo thiểm kỳ thật hẳn là tam giai còn không có đạt tới tứ dai trình độ. Dù sao lúc trước chưa ra hầm tại gặp được hắn lúc sau đã bản thân bị trọng thương cho nên huyết mạch chi lực yếu nhược những huyết mạch này là ấn có thể thông qua thôn vệ càng nhiều đồng loại hình năng lực đến tiến hóa điểm này thông qua đối với phong lang tộc thí nghiệm đường tam đã có thể hoàn toàn khẳng định cho nên hắn đến dự thi mục đích quan trọng nhất là thôn vệ yêu quái tộc huyết mạch chi lực từ đó tăng cường thực lực bản thân tại đường tam xếp hàng lúc ghi tên tam gia tranh tài đã bắt đầu bởi vì hắn vóc dáng thấp tuần dùng người lại nhiều Hắn căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ nghe được từng tiếng gieo hò cùng nặng nề tiếng va chạm. Cái này giải thi đấu va chạm tiến hành tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chính là song phương gia tốc, trùng kích, va chạm, xác định người thắng. Sau đó người thắng trận có thể lựa chọn phải chăng tiến hành xuống một vòng. Báo danh phụ thuộc cùng yêu quái tuy nhiều, nhưng tốc độ ngược lại là thật mau. Khi đến phiên đường tam thời điểm, hắn không khỏi có chút bó tay rồi. Phương thức ghi danh này không nên quá đơn giản. Trên mặt bàn có thẻ số, trên bảng số viết mấy cấp cùng số thứ mấy, người ghi danh chỉ cần cầm một khối thẻ số, liền có thể đi dự thi, đều không cần tiến hành đăng ký. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, cái này dù sao chỉ là yêu quái tộc dân gian giải trí tính tranh tài, người dự thi lại là lục dai cùng lục dai trở xuống, tự nhiên không có quy củ nhiều như vậy. Lĩnh thẻ số địa phương thậm chí ngay cả cái nhân viên công tác đều không có. Tuy tiện cầm, nhưng cầm tới thẻ số đằng sau, liền muốn đến khác bên cạnh đi xếp hàng. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nhận lấy thẻ số, liền muốn đi vào tham gia một vòng đấu, không có khả năng cầm không dự thi. Phụ trách giữ gìn trật tự ra lý vệ sĩ nhìn thấy đường tam dáng người gầy như vậy tiểu cũng cầm thẻ số tới xếp hàng, không khỏi tiếng cười quái dị, nhưng không có ngăn cản hắn. Đường tam không cần nghĩ đều biết, những này không có hảo ý ra lý vệ sĩ là chờ lấy nhìn mình bị đâm đến đứt gân gãy xương dáng vẻ. Vô luận là tại trước người hắn hay là tại phía sau hắn yêu quái, dáng người đều cực kỳ cao lớn, che cản tầm mắt của hắn. Những yêu quái này thậm chí đều không có nhìn thấy cái này thân cao không đến 1 mét 3 nhân loại phụ thuộc, tầm mắt của bọn hắn căn bản sẽ không xuống đến thấp như vậy. Đường Tam thò đầu ra, từ khe hở giữa đám người trông được hướng giải thi đấu va chạm sân bãi. Lúc này, Tam Giai so đấu đã như lửa như trà. Trên mặt đất đã có yêu quái máu tươi, một lần va chạm đang tiến hành. Đó là một đầu độ cao không đến 2m, rõ ràng là bạo hùng tộc yêu quái, nhìn qua hẳn là ấu niên bạo hùng, đối thủ của hắn thì là một con cùng loại thần lần yêu quái. Tại song phương thời điểm đụng chạm, con thần lần kia đột nhiên dưới thân thể chìm, đột nhiên quay người, cái đuôi hướng phía cái kia bạo hùng chân quét tới. Bạo hùng lại tại tiến người va chạm vòng trong nháy mắt nhảy mà lên, chi sau hung hăng đá vào thần lần trên thân, trực tiếp đem nó đạp bay. Thẳng đến bay đến bên ngoài, bị gia lý vệ sĩ ngăn trở, thần lần mới dừng lại. Trung quanh yêu quái, nhất là bạo hùng bộ tộc gieo hò âm thanh trở nên dị thường vang dội. Kẻ thắng làm vua, đây chính là yêu quái tộc lý nhiệm. Đầu này nhìn qua không lớn gấu con cực kỳ uy mãnh không chỉ là lực lượng cường hãn hơn nữa còn có tương đương trình độ kỹ xảo. Ở sau đó mấy vòng bên trong, vô luận là chính diện liều mảng vẫn là dùng kỹ xảo dây vào đụng, hắn đều chiếm cứ thượng phong, liên tục chiến thắng. Đường Tam thông qua quan sát phát hiện, gấu con này năng lực thiên phú hẳn là cùng loại với cuồng bạo loại hình năng lực Mỗi khi hắn toàn diện phát lực thời điểm, thân thể liền sẽ bành trướng, lông tóc tra lên, lực lượng rõ ràng mạnh lên, nguyên bản màu nâu sắc con mắt lại biến thành màu đỏ. Một đầu cùng loại tại con nhím yêu quái tại cùng gấu con này chính diện thời điểm đụng chạp, một chút liền bị hắn dùng bả vai đụng bay ra ngoài. Mặc dù con nhím răng nanh cũng ở trên người hắn lưu lại hai đạo vết thương, nhưng con nhím về mặt sức mạnh rõ ràng ở vào hạ phong. Cái này bạo hùng tộc gấu con mặc dù là tam dai. Nhưng trên thực tế sức chiến đấu tuyệt không kém hơn tứ dai bạo có thể. Đây chính là khác biệt chủng quần khác biệt thiên phú. Đây là đường tam thứ nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái. Hắn cẩn thận quan sát đến mỗi một loại yêu quái năng lực, ký ức năng lực của bọn hắn đặc tính, đồng thời cũng ở trong lòng phân tích những năng lực này đối với mình là có phải có dùng. Hắn hiện tại đối với huyền thiên công cùng thế giới này yêu quái tộc huyết mạch ở giữa liên hệ đã có tương đối chính xác xác thực phán đoán, nhưng duy nhất để hắn không cách nào phán đoán chính là... Mình tại tương lai trong không ngừng thôn về quá trình, đến tột cùng có thể tích lũy bao nhiêu chủng huyết mạch. Nói cách khác, chính mình huyền thiên công đến tụt cùng có thể bảo tồn mấy loại yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn, cùng số lượng này cùng huyền thiên công tầng cấp có quan hệ hay không. Hắn hiện tại chỉ có hai loại huyết mạch lạc ấn, tức phong lang biến cùng thiểm báo biến, mà bọn chúng mang đến năng lực chính là phong nhận cùng báo thiểm. Hai cái này năng lực một cái là tiến hành công kích từ xa, một cái là gia tăng tốc độ, đều phi thường hữu dụng. Điều kiện tiên quyết là có thể không ngừng mà tăng lên Hắn tin tưởng Chính mình cũng không có thể vô hạn Gia tăng tự thân huyết mạch lạc ấn chủng loại Có thể sẽ có số lượng hạn chế Mà số lượng này là bao nhiêu Hắn hiện tại cũng không rõ ràng Hắn mơ hồ có cái suy đoán Nhưng cũng cần thông qua thí nghiệm để chứng minh Chính mình suy đoán có chính xác không Tam giai cuối cùng người thắng trận Chính là đầu này còn nhỏ bạo hùng Khi hắn chiến thắng 10 cái đối thủ về sau Hắn ở đây trong đất không ngừng mà gào thét Cuối cùng Hắn đạt được một phiên nguyên tố tệ làm ban thưởng Vị kia chủ trì giải thi đấu va chạm bạo hùng trực tiếp đem con tiểu bạo hùng này dơ cao khỏi đầu Đứng ở đây trong đất gầm thét Đây là con của ta, con của ta, các ngươi nhìn thấy không Con của ta là tam giai đệ nhất Tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ làm cho đại địa tựa hồ cũng tại chấn động Các loại bầy phụ thuộc tại loại tràng diện này bên dưới cũng không dám ra ngoài âm thanh Thậm chí là run lẩy bầy Báo danh phụ thuộc cơ hồ đều là tham gia tam giai tranh tài, đường tam nhìn thấy những này phụ thuộc bên trong chỉ ít có 7 cái bị trọng thương, trong đó có 2 cái có thể hay không sống sót đều rất khó nói. Tam giai tranh tài kết thúc, liền đến phiên tứ giai so đấu. Một đầu dáng người hùng tráng hào chữ yêu chậm rãi đi vào sân bãi, toàn thân hắn mọc ra lông màu đen, đầu đặc biệt cực đại, thân cao tại chừng 2 mét, phía sau lưng cực kỳ rộng lớn, hiện ra hắn lực lượng kinh người, hai cây tráng kiện răng nanh nhô ra môi, hung ác gầm thét Hào chư tộc năng lực thiên phú là hiếm thấy hai cái. Đúng vậy, yêu quái tộc năng lực thiên phú cũng không phải là đều chỉ có một loại. Điểm ấy Vương Diên phong cho Đường Tam nói qua, nhưng cũng không phải nói năng lực nhiều liền định mạnh. Tương đối mà nói, những cái kia đỉnh tiêm yêu quái tộc, tinh quái tộc năng lực thiên phú đều có bao nhiêu cái. Cái này hào chư tộc năng lực thiên phú chính là hai cái, va chạm cùng gai lưng. Hào chư tộc phía sau lưng có gai nhọn có thể phun ra, mà va chạm năng lực liền tên như ý nghĩa càng là cường đại con nhím phía sau lưng gai nhọn số lượng thì càng nhiều trước mắt đầu này tứ dai con nhím phía sau lưng gai nhọn liền có tám cây nhiều khi hắn đi đến trong sân một bên đứng vững lúc phần lưng phồng lên phía sau lưng tám cây gai nhọn chậm rãi dựng thẳng lên chỉ hướng nhưng phía trước tựa hồ tùy thời muốn phun ra đối với hào chưa tộc năng lực thiên phú đường ta một điểm hứng thú đều không có nếu là khác trùng quần coi như xong hắn cũng không muốn làm một con nhím vô luận là va chạm hay là gai lưng Đều không phải là hắn muốn năng lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, đầu này tứ dai con nhím đối thủ là một đầu thiểm báo. Đúng vậy, đây là đường tam thứ một lần nhìn thấy thiểm báo xuất hiện vào hôm nay giải thi đấu va chạm bên trên, trước đó tam giai người dự thi bên trong không có thiểm báo. Thiểm báo am hiểu hơn tốc độ, chính diện va chạm cũng không phải là bọn hắn am hiểu năng lực cho nên lúc trước trong trận đấu cũng không có thiểm báo tộc xuất hiện, mà lúc này xuất hiện đầu này tứ dài thiểm báo dáng người thon dài, ước chừng có cao 2 mét, không thể nói khôi vĩ, nhéo lại trong hai mắt ẩn ẩn có âm tàn quang mang lấp lóe, môi dưới răng nanh hướng phía dưới đột xuất, nhìn qua có chút thân hình gầy gò nhưng lại có tráng kiện cơ bắp, thể hiện ra cường đại sức sống. bắt đầu nương theo lấy chủ trì tranh tài bạo hùng một tiếng gầm thét, song phương đồng thời từ hai bên phát động thiểm báo tốc độ cực nhanh. Hắn như thiểm điện phóng tới đối thủ, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến va chạm trong vòng. Mà con nhím kia đang phi nước đại trong quá trình, phía sau lưng tám cây gai nhọn đã không giữ lại chút nào phun ra. Khi cái này hào chưa tộc trự Chư yêu bắn ra chính mình gai lưng lúc, đường tam không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Vẫn con nhím bắn ra gai lưng cũng không phải là nhầm vào cái kia thiểm báo, mà là bắn về phía mặt khác phương hướng, cái này đem phong kín thiểm báo đại bộ phận có thể trốn tránh lộ tuyến. Lấy con nhím chính diện va chạm lực hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại thiểm báo hắn sợ chính là thiểm báo tốc độ nếu thiểm báo đối với hắn chính diện va chạm tiến hành né tránh như vậy hắn đang toàn lực gia tốc tình huống dưới một chắc chắn sông ra rất xa từ đó thua trận tranh tài nếu như nói con nhím bạo hùng những này chủng quần là giải thi đấu va chạm bên trong biêu hắn chủng quần như vậy lấy thiểm báo làm đại biểu chủng quần chính là kỹ xảo phái lực lượng phái tuyển thủ gặp được kỹ xảo phái tuyển thủ tự nhiên là trước phải cố gắng hạn chế đối phương kỹ xảo Dựa theo quy tắc, xông vào trong vòng trong 3 giây nhất định phải phát sinh va chạm sau đó lại căn cứ đo đạc khoảng cách công bố người thắng trận. Còn nhím va chạm cũng không phải là tốc độ cao nhất, bởi vì dù là không phải tốc độ cao nhất, lấy ra của hắn cầu thả thịt dày, cũng đủ để ở chính diện trong đụng chạm chiến thắng. Hắn duy nhất cần phải suy tính chính là đối phương né tránh tình huống, mà hắn gai lưng lại hạn chế điểm này, cho nên hắn rất có tự tin. Tứ Giai thiểm báo đối mặt cái kia 8 cây gai lưng cũng không có bối rối xông về trước tốc độ vẫn như cũ rất nhanh hắn cứ như vậy trực tiếp hướng trước phi nước đại phảng phất căn bản là không có nhìn thấy cái kia mấy cây gai lưng giống như mà chỉ cần hắn không hướng chung quanh né tránh cái kia tám cây gai lưng căn bản sẽ không trúng mục tiêu hắn song phương mắt thấy đã đến vòng va chạm đường tam trong mắt tử quang lấp lóe trong mắt của hắn nhìn thấy cắt phảng phất đều trở nên chậm chạp con nhím răng nhanh đã nâng lên mà thiểm báo nhìn qua trực tiếp xông về trước thân thể hoàng quang lấp lóe báo thiểm năng lực phát động Song phương thân hình cơ hồ là trong nháy mắt giao thoa mà qua Phanh một tiếng, con nhím sông ra vòng va chạm Thiểm báo lại trực tiếp hướng lên dâng lên Trên không chung một cái lật diễn Sau đó vững vàng rơi vào vòng va chạm trung tâm Không hề nghi ngờ là đầu này tứ dài thiểm báo thu được tranh tài thắng lợi Đại đa số yêu quái đều không có thấy rõ ràng va chạm trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì Bởi vì thiểm báo tốc độ chủ tại là quá nhanh Hắn chiến thắng đằng sau Kinh ngạc thanh âm lập tức vang lên liên miên. Đường Tam lại thấy rất rõ ràng, khi song phương sắp thời điểm đụng chạm, cái kia thiểm báo cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt phóng người lên, dán con nhím răng nanh lướt qua, sau đó hắn chi sau hung hăng chừng tại con nhím trên lưng. Con nhím mặc dù không có toàn lực công kích, nhưng cũng là phát động va chạm năng lực, đột nhiên muốn dừng lại rất khó, nhiều nhất chỉ có thể làm đến đang phi nước đại bên trong giảm tốc độ. Mà lại, hắn dùng gai lưng phong tỏa thiểm báo né tránh lộ tuyến, vốn cho rằng nhất định có thể chính diện đụng vào. Kết quả lại bị thiểm báo từ đỉnh đầu lướt qua. Cái kia thiểm báo chi sau lực bật tăng thêm con nhím chính mình sung lực, hắn sao có thể không xông ra vòng va chạm. Thiểm báo cái này đạp một cái, trực tiếp đem tiến lên lực đẩy biến thành hướng lên lực lượng, nương tựa theo kinh người thân thể điều khiển năng lực rơi vào vòng va chạm trung ương, kết cục tự nhiên là trở nên rõ ràng. Con nhím tại trên kỹ xảo, cuối cùng vẫn là thua một nước A. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, nếu như là chính mình đến chỉ điểm đầu này con nhím mà nói, như vậy. Nhất định sẽ không để cho hắn như vậy đã sớm đem gai lưng thả ra ngoài phong tỏa lộ tuyến Mà là tại song phương va chạm trong nháy mắt đó lại phóng thích Thiểm báo tốc độ mặc dù nhanh Nhưng ở khoảng cách gần tình huống dưới đối mặt đột nhiên phun ra Mà lại không cách nào phán đoán phương hướng 8 cây con nhím gai lưng Cũng chắc chắn vô cùng nguy hiểm Chỉ cần có một cây gai lưng bắn tại trên người hắn Liền có khả năng muốn mệnh của hắn Đáng tiếc con nhím cũng không có đem chính mình Hai cái kỹ năng thiên phú ưu thế đều phát huy ra. Mà con thiểm báo này vô luận là đối với tốc độ vận dụng, hay là trầm ổn tâm tính, đều rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Sau đó chiến đấu, cũng nghiệm chứng đường tam đối với con thiểm báo này phán đoán. Thiểm báo liên chiến thắng liên tiếp, liên tiếp ra sân bốn tên tứ dài đối thủ, tất cả đều thua ở tốc độ của hắn cùng kỹ xảo phía dưới. Tới phiên ta, người đi chết đi, sân bãi biên giới người dự thi khu chờ đợi bên trong, một đầu dáng người hùng tráng, cái mũi chỗ mọc ra độc giác tê như yêu lớn tiếng gào thét. Lực phòng ngựa cường đại đúng là hắn yêu thế lớn nhất, va chạm cũng thế. Hắn đã nghĩ kỹ, đối mặt tốc độ kinh người báo yêu, hắn trực tiếp liền vào tới vòng va chạm bên trong không đi ra. Vô luận đối phương có cái gì kỹ xảo, ở trên người hắn đều vô dụng, hắn nhất định có thể đủ chiến thắng đối thủ. Nhưng là, ngay tại hắn phải đi ra ngoài thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên chuyển tới một thanh âm, chờ một chút, còn không có đến phiên người đây. Thân cao tiếp cận 3m tứ dài tê nghiêu yêu sửng suốt một chút, cúi đầu nhìn xuống dưới. Lúc này mới nhìn thấy, tại trước người mình lại có một cái thân ảnh nhỏ gầy, lúc trước hắn căn bản cũng không có phát hiện. Thân ảnh nhỏ gầy này trên mặt che một tấm vải, không nhìn thấy nó tướng mạo, nhưng từ dáng người liền có thể nhìn ra đó là cái nhân loại, hơn nữa còn là một cái như vậy nhỏ gầy nhân loại. Đào cái gì loạn, lăn bên cạnh đi, tê nghiêu yêu đại thủ vung, liền muốn đem hắn quét ra. Thân ảnh nhỏ gầy kia lại từng cái cái giản bộ vọt vào sân thi đấu bên trong, đồng thời dơ cao lên chính mình thẻ số. Tứ Giai số 6, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, đây là đường Tam thẻ số. Hắn là đệ nhất trong lúc nhất thời đi báo danh, cho nên, tại Tứ Giai tất cả người dự thi bên trong, hắn xếp thứ 6. Báo yêu là số 1, thắng lợi 4 trận, hiện tại rốt cục đến phiên đường Tam ra sân. Tê Nhiều yêu kia trước đó sau lưng đường Tam, một mực nhìn chăm chú lên trong sân tình huống. Vậy mà không có phát hiện đường Tam tồn tại. Khi đường Tam đi vào sân bãi cái kia từng cái khác, chung quanh lập tức chuyển đến một mảnh kinh nghi thanh âm. Đối với yêu quái tộc tới nói, một tên nhân loại phụ thuộc đột nhiên xuất hiện tại giải thi đấu va chạm trên sàn thi đấu, hơn nữa còn là tứ dai, điều này thực để bọn hắn rất kinh ngạc. Nhân loại cái nhìn qua như vậy nhỏ gầy này là ở đâu ra dũng khí đi vào trên đấu trường, hơn nữa còn che mặt. Che mặt cũng không kỳ quái. Phụ thuộc mặc dù không giống nô lệ như thế tùy thời đều có bị giết chết phong hiểm. Nhưng nếu như đắc tội yêu quái cường đại, bị nhằm vào mà nói, đồng dạng sẽ chết. Chỉ là, hắn ở đâu ra dũng khí đi vào trên đấu trường này. Liên tục chiến thắng 4 trận tứ dài thiểm báo trong mắt lóe ra hung tàn quang mang, hắn lẻ lưỡi, liếm lấy một chút nanh vuốt của mình. Nhìn thấy đường tam ra sân, hắn nhưng thật ra là rất hưng phấn, liên tục chiến thắng 4 cái đối thủ, hắn tiêu hao cũng nhiều. Luận thiên phú, thiểm báo tộc không tính là đỉnh tiêm trùng quân, hắn biết mình nhưng thật ra là rất khó kiên trì bốn trận. Nhưng mỗi nhiều chiến thắng một trận, liền nhiều một phân thu hoạch được quán quân khả năng, dù sao, không phải cái nào một giai tranh tài đều sẽ có thắng liên tiếp 10 trận tình huống xuất hiện. Càng là cao giai tranh tài, khả năng này lại càng nhỏ, bởi vì mọi người thực lực đều rất mạnh, tại thời điểm đụng chạm, vô luận là tiêu hao hay là tổn thương đều rất lớn. Mà đường tam tên nhân loại phụ thuộc này xuất hiện, hắn thấy chẳng những có thể cho hắn dùng ít sức, còn có thể để hắn nhiều thắng được một trận thắng lợi. đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt tình huống. lại xuống một trận muốn lên sàn tê nhưu yêu hắn cũng nhìn thấy. đối với tê nhưu yêu hắn đúng là không có gì tốt biện pháp. tại trùng quần thiên phú phương diện, tê nhưu yêu không chỉ so với hắn càng cường đại, còn trời sinh khắc chế chính mình. thất giai bạo hùng nhìn xem thiểm báo, nhìn nhìn lại đường tam, trong mắt lóe ra hung tàn quang mang, giáo huấn hắn. bắt đầu giáo huấn hắn, giáo huấn hắn. Trung quanh đám yêu quái tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một tên phụ thuộc dám can đảm xuất hiện tại tứ dai trên sàn thi đấu, cái này theo bọn hắn nghĩ, bản thân liền là đối bọn hắn vũ nhục. Thiểm báo động, hắn thậm chí không có thi triển năng lực của mình, chỉ là bằng vào tự thân tốc độ, thẳng đến phía đường tam mà đi. Mặc dù là giải thi đấu va chạm, nhưng ở va chạm trong nháy mắt, lợi dụng chính mình lợi chảo xé nát đối thủ, hắn thấy bất quá là chuyện dễ như chở bàn tay. Đường Tam cũng ở thời điểm này động, hào quang màu xanh từ hắn trong con mắt lộ ra xuất phát mà ra. Thân thể của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng rõ ràng có phong nguyên tố tụ tập, xuất hiện một tầng mịt mờ thanh quang. Gió, thanh quang, hắn có phong lang huyết mạch, tứ dai thiểm báo ánh mắt một chút liền trở nên càng thêm hung ác. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc một mực đều là tử địch, dù là đối phương chỉ là phụ thuộc, đó cũng là phong lang tộc phụ thuộc. Quan chiến yêu quái bên trong tự nhiên có phong lang tộc. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này phụ thuộc lại là chính mình chủng quân, bọn hắn cảm giác đầu tiên là sỉ nhục. Cái này phụ thuộc tất nhiên sẽ bại bởi báo yêu kia A. Đây là cho phong lang tộc mang đến sỉ nhục A. Đường tam tốc độ nhìn qua cũng không có thiểm báo nhanh, cho nên khi thiểm báo xông vào vòng va chạm thời điểm, hắn cách vòng va chạm còn có 5 mét. Thiểm báo trực tiếp lướt qua vòng va chạm, cũng không có thi triển báo thiểm, một đôi lợi chảo liền đã hướng về phía trước nhô ra. Giáng người rong rỏng cao giãn ra, răng nanh giữ tợn cũng nhắm ngay đường Tam. Tại thiểm báo trong đầu thậm chí đã nổi lên tên nhân loại phụ thuộc này hạ chàng, hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sẽ bị chính mình lợi chảo xé rách, ít hầu sẽ bị nanh vuốt của mình dâm. a, hắn ở đâu? Ngay tại đầu này tứ giai thiểm báo cho là mình lập tức liền muốn lấy được thắng lợi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện người không thấy. Đúng vậy, đường Tam biến mất, đường Tam làm ra một cái phi thường kỳ lạ động tác, ở vào vào tới trước trạng thái bên trong hắn. Thân trên hoàn toàn ngửa ra sau, hai đầu gối uốn lượt, cả người cứ như vậy sát mặt đất hướng về phía trước trượt ra. Khi hắn trượt đến thiểm báo trước người lúc, nhanh chóng nhô ra biến thành xanh ngọc hai tay, đầu ngón tay là phong nhận ngưng tụ mà thành lợi chảo. Cái kia chính như cùng như thiểm điện sông về trước tứ dài thiểm báo ngực bụng hoàn toàn bại lộ tại đường tam lợi chảo phía dưới. Phốc phốc hai tiếng, đường tam hai tay bắt người thiểm báo phần bụng. Thiểm báo không am hiểu phòng ngự, huống chi, phần bụng bản thân liền là hắn yếu ớt nhất địa phương. Đường Tam hai tay bắt người thiểm báo phần bụng đồng thời hai chân hướng lên một bàn dảo tại cái hông của hắn thân thể gầy ốm cưỡi tại thiểm báo trên thân. Đường Tam Huyền Thiên Công cũng tại lúc này vận chuyển toàn lực hấp thu tứ giai thiểm báo huyết mạch chi lực trong cơ thể. Đường Tam tự thân thiểm báo huyết mạch lạc ấn lập tức trở nên sáng lên rất nhiều máu mạch chi lực chảy qua Huyền Thiên Công chuyển hóa tuôn ra trong thân thể. Đường Tam thể nội thiểm báo huyết mạch lạc ấn trong nháy mắt tiến hóa từ tam giai tiến hóa đến tứ giai trong chớp nhons này đột phá thậm chí làm cho đường Tam cảm giác được thân thể của mình phản phất trở nên nhẹ nhàng, huyền thiên công công lực cũng rõ ràng tăng lên. Tứ dai thiểm báo tại phần bụng bị đâm phá trong nháy mắt, phát ra thống khổ buồn tiếng hào, sau một khắc, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Huyết mạch chi lực của hắn trong nháy mắt bị hung mãnh thôn phệ. tiếp theo một cái chớp mắt, phong nhận cũng tại hắn trong bụng bạo phát. Đường Tam xuất thủ cái kia một khắc, không có ý định để đối thủ mạng sống. Thiểm báo là trừ phong lang tộc bên ngoài thích hợp hắn nhất thôn vệ trung quần, mà hắn sáng thôn vệ huyết mạch chi lực quá nhiều, đối phương tất nhiên sẽ phát giác, hắn không có khả năng mạo hiểm, chỉ có diệt khẩu, hắn có thể hoàn toàn thôn vệ. vây xem đám yêu quái nhìn thấy thiểm báo đập ra, thân thể đường tam biến mất thời điểm, phản ứng đầu tiên là đường tam bị thiểm báo đặt ở dưới thân, hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn hưng phấn mà kêu gào, tứ giai thiểm báo cái kia âm thanh gào thét lại đem bọn hắn kéo về thực tế, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Máu tươi từ cái kia tứ dài thiểm báo trong miệng phun tới. Đường tam nghiêng người đã từ thiểm báo dưới bụng chui ra. Hắn run lên hai tay của mình, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, từng bước đi đến vòng va chạm bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, mà đầu kia tứ dài thiểm báo đã ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Toàn trường đều lâm vào trong yên tĩnh, đây là tất cả yêu quái đều tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Một tên nhân loại phụ thuộc vậy mà đánh chết tứ dai thiểm báo. Cái này sao có thể, cứ việc cái kia thiểm báo đã liên tục va chạm 4 trận, thế nhưng là hắn ngay cả báo thiểm kỹ năng đều không có sử dụng, làm sao lại cứ thế mà chết đi. Nhưng là, sự thật bầy ở trước mắt, cái kia nhỏ gầy nhân loại xác thực đánh chết thiểm báo, đây hết thảy đều là thật. Đèn đuốc sáng trưng, tất cả yêu quái ánh mắt đều tập trung ở cái kia nhỏ gầy nhân loại trên thân. Không biết vì cái gì, quan chiến đám yêu quái trong lòng cũng không khỏi tự chủ sinh ra thấy lạnh cả người. Ngao ô, một tiếng sói chu bỗng nhiên vang lên, cả người cao siêu qua 2m5 to lớn lang yêu đường bước mà ra, hướng phía phía đường Tam phát ra một tiếng sói chu. Tốt, không hổ chảy xuôi ta phong lang bộ tộc huyết mạch, cái này rõ ràng có ngũ dai tu vi phong lang, trong mắt lóe ra vui sướng quang mang. Nếu như đường Tam đánh chết là mặt khác chủng quần đối thủ, dù là hắn sử dụng chính là phong lang tộc kỹ năng thiên phú. Phong lang tộc cũng sẽ không hưng phấn như thế, nhưng hắn giết là thiểm báo A. Đây chính là phong lang tộc nhất là căm thù bộ tộc. Cho nên, tại thời khắc này, phong lang tộc thậm chí đã không để ý đến hắn là phụ thuộc. Sỉ nhục biến thành sảng khoái, không có cái gì so giết chết thiểm báo càng làm cho bọn hắn hưng phấn sự tình. Ngao một một đầu thân hình to lớn thiểm báo bỗng nhiên phóng người lên, thẳng đến vòng va chạm bên trong đường tam đánh tới. Con thiểm báo này tốc độ cực nhanh, hoàng quang lóe lên, báo thiểm phát động. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt đường Tam, tốc độ so trước đó dự thi con thiểm báo kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái kia vừa mới tại tán dương đường Tam ngũ dài phong lang coi như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không mà tới, ngang nhiên đánh vào cái kia nhìn qua nhanh vô cùng thân hình phía trên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đầu kia nhào về phía đường Tam thiểm báo bị một bàn tay đánh bay, hung hăng ngã vào trong đám yêu quái. Thân cao 4 mét thất dài bạo hùng đứng ở bên người đường Tam, trong mắt hung quang lấp lẽ, bàn tay khổng lồ chậm rãi rơi xuống, thua chính là thua, muốn tuân thủ tranh tài quy củ. Muốn báo thù, chờ sau trận đấu, đường Tam lặng yên không một tiếng động thu hồi đã bước ra chân phải, hắn quỷ ảnh mê tung bộ sau một khắc liền chuẩn bị phát động, thậm chí ngay cả báo thiểm đều chuẩn bị xong. Đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích chính là đầu ngũ dài thiểm báo. Đối mặt tốc độ nhanh như vậy đối thủ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thất giai bạo hùng xuất thủ là đường tam hóa giải nguy cơ. Đứng ở đằng xa quan chiến vương diên phong cùng quỷ quỷ tim đều nhảy đến cổ rồi. Quỷ quỷ quay đầu nhìn về phía vương diên phong, tay phải chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn, móng tay đều nhanh đâm vào da của hắn. Ca, đây là người dậy đi ra đồ đệ sao, sao quái vật vậy. Tứ giai thiểm báo, đây chính là tứ giai thiểm báo A. Tham gia giải thi đấu va chạm coi như xong, một cái đối mặt phía dưới, vậy mà liền giết chết một đầu tứ giai thiểm báo. Đây là nhân loại phụ thuộc làm sự tình. Vương Diên phong ánh mắt đờ đấn, lầm bẩm ta là ai? Ta ở đâu, hắn là ai? Lúc này, đứng ở đây trong đất đường Tam ngẩn đầu, nhìn xem với hắn mà nói hoàn toàn là quái vật khổng lồ thất giai Bạo Hùng, nói tranh tài còn tiếp tục sao? Thanh âm của hắn mang theo vài phần ngây thơ, nghe chút cũng không phải là trưởng thành. Thất giai Bạo Hùng cúi đầu xuống, trên vai của hắn ngồi trước đó thu được Tam giai giải thi đấu và chạm quán quân tiểu Bạo Hùng. Tiểu bạo hùng một mặt tò mò nhìn về phía đường Tam. Tiếp tục, đường Tam hít sâu từng cái khẩu khí, cảm thụ được thể nội lao nhanh khí huyết cùng huyền thiên công năng lượng, hắn tiếp theo tên đối thủ đã đi vào trong sân. Tê Nhiêu Yêu, đúng vậy, chính là cái kia mới vừa rồi không có nhìn thấy đường Tam, tưởng rằng chính mình muốn ra sân tranh tài Tê Nhiêu Yêu. Tại thất giai bạo hùng áp chế xuống, lúc này trong chàng đã an tĩnh rất nhiều. Đầu kia bị đánh bay thiểm báo đã bỏ dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào trong chàng đường Tam. Vào hôm nay trong cuộc thi đấu này, vừa mới chết đầu kia tứ giai thiểm báo là yêu quái tộc bên trong chết cái thứ nhất, về phần phụ thuộc chết, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bọn hắn nhớ ở trong lòng. Phong lang tộc phụ thuộc giết một đầu tứ giai thiểm báo, đây đối với thiểm báo bộ tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đã có đề giai thiểm báo trở về truyền tin. Mà lúc này đường Tam cũng không có thời gian đi chú ý thiểm báo bộ tộc ý nghĩ. Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ đã có chút minh bạch đường Tam che mặt dụng ý. Tê Nhiu yêu trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, thân trên rơi trên mặt đất, chi trước chống đất, chi sau trên mặt đất đào lấy, khí tức trên thân trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc, tầng hào quang màu vàng sẫm từ hắn thân bên trên sáng lên, đó là Tê Nhiu yêu am hiểu nhất trọng giáp thuật luận phòng ngự, Tê giác bộ tộc ở trong yêu quái tộc tuyệt đối là đứng hàng đầu, có thể chính diện cùng Tê Nhiu yêu va chạm chủng quần có thể nói là ít càng thêm ít, đầu này tứ giai Tê Nhiu yêu vốn chính là hôm nay tứ giai trong trận đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Tê Như yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ trên mũi sừng nhọn tản mát ra ánh sáng chói mắt mang theo lực trùng kích cường đại thẳng đến đường tam phóng đi đường tam cũng phát khởi công kích tốc độ của hắn nhìn qua cùng vừa rồi phóng tới thiểm báo thời điểm cũng không có hai loại trên thân vẫn như cũ là thanh quang duyên quấn phóng xuất ra phong lang tộc đặc thù khí tức khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn đúng lúc này đường tam đột nhiên đưa tay hai đạo phong nhận màu xanh bắn ra trên không trung vẽ ra hai đạo duyên dáng đường vòng cung đến Tê Nghiêu yêu vào tới. Tê Nghiêu yêu chỉ là nhìn thấy đường tam trong tay Thanh Quang lấp lóe, sau đó Phong nhận kia liền bay về phía hai bên. Nhưng lại tại Tê Nghiêu yêu nghi ngờ trong lòng thời điểm, Tê Nghiêu yêu trong một đôi tròng mắt Thanh Quang đại phóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai đạo vẽ ra đường vòng cung Phong nhận đã phân biệt bắn về phía Tê Nghiêu yêu hai mắt. Đối với Tê Nghiêu yêu tốc độ cùng tư thế cơ thể phán đoán vừa đúng. Lúc này, song phương cũng đã gần chỗ sung yếu đến vòng va chạm bên trong. Tê Nhiêu Yêu hừ lạnh một tiếng, tứ chi đột nhiên phanh lại, dựa vào quán tính hướng vòng va chạm đi vòng quanh, cùng lúc đó, Tê Nhiêu Yêu cấp tốc nhắm mắt lại. Tê Nhiêu Yêu vậy mới không tin đường Tam phong nhận có thể phá vỡ chính mình trong giáp thuật, dù là con mắt làn ra là toàn thân yếu ớt nhất địa phương một trong, hẳn là cũng sẽ không bị phá vỡ. Có thể Tê Nhiêu Yêu không biết là, đường Tam muốn chính là hắn nhắm mắt thời gian hai đạo phong nhận chạm kích tại tê nhưu yêu trên mí mắt, mặc dù có trọng giáp thuật phòng ngự, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai mắt nhói nhói, trong miệng lần nữa phát ra gầm thét. lúc này đường tam đã phóng người lên, trong tay hắn nhiều một thanh phong nhận, phong nhận này mới xuất hiện thời điểm là màu xanh biếc, tiếp lấy không ngừng mà biến hóa, thậm chí có gió khí lưu đang hướng về bàn tay của hắn ngưng tụ, cái kia màu xanh biếc phong nhận cấp tốc biến thành màu xanh sẫm. tê nhưu yêu hai mắt nhói nhói, ngẩng đầu lên đến, muốn khôi phục thị lực còn cần thời gian hắn chỉ có thể nương tựa theo ký ức để cho mình trượt người vòng va chạm bên trong đường tam nhỏ gầy thân hình nhẹ nhàng hướng về tê nhưu yêu nâng lên đầu trong tay phong nhận màu xanh sẫm ngang nhiên cắm xuống mục tiêu vẫn như cũ là tê nhưu yêu con mắt cùng lúc đó hắn một tay khác đập vào tê nhưu yêu trên đỉnh đầu úp nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện khi cái kia phong nhận màu xanh sẫm cắm xuống thời điểm tê nhưu yêu bị chúng mục tiêu mí mắt cấp tốc hướng phía dưới lõm tê nhưu yêu trọng giáp thuật lực phòng ngự sát thực cường đại nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là tứ giai ở trong tây như yêu bộ tộc xa xa không tính là cường đại lực phong ngự của hắn chỉ có thể miễn cưỡng trải rộng toàn thân cùng tự thân cứng cỏi giáp da dung hợp tại lên cũng không thể đạt tới năng lượng ngoại phóng trình độ mà đường tam trong tay phong nhận là đem phong nguyên tố áp suất đằng sau lấy sắc bén nhất một chút đâm xuống mà lại nhắm chuẩn chính là tây như yêu trên thân yếu ớt nhất bộ vị một con mắt tiếp theo một cái chớp mắt màu xanh sẫm phong nhận phá toái hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán. Tê Nhiêu Yêu kia gần như điên cuồng thống khổ gào thét, cả nửa người đều dựng đứng lên, rốt cuộc không để ý tới cái gì va chạm so tài. Tê Nhiêu Yêu bốn vó phi nước đại, đầu to điên cuồng vung vẩy, tại con mắt bị thương nặng tình huống dưới, liền muốn dùng chính mình cường hãn nhất lực công kích đem đối phương xử lý. Có thể đường Tam đã sớm nhẹ nhàng phi thân lên, vững vàng rơi vào va chạm khu trung ương. Để ai cũng không có chú ý tới chính là, đường Tam trước đó đặt tại Tê Nhiêu Yêu đỉnh đầu dưới bàn tay kia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất trong cơ thể hắn huyền thiên công vận chuyển vừa mới thi triển phong nhận tiêu hao năng lượng cấp tốc hồi phục bất quá lúc này hắn cũng là thầm giật mình vừa mới phong nhận đâm ra bỗng chốc kia hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình mặc dù còn không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất nhưng này một kích lực xuyên thấu tương đương mạnh mà cái kia tứ giai tê như yêu con mắt đúng là nhận lấy trọng thương nhưng cũng không có mù bởi vậy có thể thấy được cái này tê như yêu bộ tộc trọng giáp thuật lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào Thất giai bạo hùng bàn tay khổng lồ ngang nhiên duỗi ra, bắt lại phát cuồng phóng tới đám người tê nghiêu yêu độc giác. Chỉ gặp hắn tiếng hét lớn, đột nhiên phát lực, liền đem tê nghiêu yêu kia to con thân thể trực tiếp nâng qua đỉnh đầu của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại hung hăng nện ở trên mặt đất, quả thực là đem tê nghiêu yêu kia nện đến hôn mê. Phế vật, khiêng đi, các người ngay cả cái phụ thuộc đều không thắng được sao. Thất giai bạo hùng khinh thường bên trong mang theo vài phần phẫn nộ. Hai thắng liên tiếp. Đường Tam liên tục đánh bại tứ dai thiểm báo cùng tứ giai tê nghiêu yêu, mặc dù dùng đều là kỹ xảo, nhưng thực lực cường đại một chút yêu quái đều nhìn ra được, cái này không chỉ là kỹ xảo đơn giản như vậy, đối với thời cơ phán đoán cùng tự thân trầm ổn ứng đối, đều là khắc địch chế thắng mấu chốt. Quỷ quỷ tâm tình bây giờ là phi thường cổ quái, nếu như nói trận đầu thời điểm, nàng còn phi thường lo lắng đường Tam an nguy, như vậy, hiện tại nàng cũng chỉ muốn hỏi một chút bên người Vương Diên Phong tiểu quái vật này ngươi là từ chỗ nào lấy được. Phong lang tộc phong nhận, chỉ là phong nhận đơn giản như vậy sao? Còn có, đây chính là tứ giai A, nàng là biết đường tam số tuổi thật sự, 9 tuổi liền đạt đến tứ dai, đây là cỡ nào thiên phú dị bẩm? Chí ít nàng tại trong thế giới loài người chưa từng nghe nói có loại tồn tại này. Vương Diên Phong thì là kinh ngạc không thôi, hắn vẫn luôn biết đường tam rất mạnh, tại năm trước đường tam hay là tam giai thời điểm, hắn liền trên tay đường tam thua thiệt qua. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới đường tam vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Đây chính là hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn tình huống Nương theo lấy giết lên một tiếng Đường Tam cái thứ ba đối thủ ra trận Cùng trước đó tê nghiêu yêu so sánh Đối thủ này hình thể thì nhỏ hơn nhiều Nhìn qua chỉ có một mét năm cao Kỳ lạ chính là Sau lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh Cánh hướng hai bên mở ra Dương cánh vượt qua hai mét Một đôi con mắt dài nhỏ bên trong Bắn ra lấy sắc bén quang mang Đây cũng là loài chim ưng yêu quái Đường Tam nghĩ nếu như nhớ không lầm Cái này hẳn không phải là vừa rồi xếp tại phía sau mình người dự thi, hẳn là càng dựa vào sau người dự thi. Đây là chuyên môn chen ngang tới đối phó chính mình. Không thể nghi ngờ, thông qua vừa mới cái này hai trận chiến đấu, đám yêu quái nhất định là cảm thấy mình thân hình linh xảo, kỹ xảo hơn người, thân hình vụng về yêu quái đối phó chính mình tương đối ăn thiệt thòi, cho nên mới an bài cái này đã có được năng lực phi hành, lại có tốc độ cùng kỹ xảo loài chim ưng yêu quái sớm ra sân, tới đối phó chính mình. Để một cái phụ thuộc liên tục chiến thắng. Đây đối với tham gia giải thi đấu va chạm đám yêu quái tới nói, hiển nhiên là hổ thẹn. Đường Tam không cần làm nhiều suy nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng những yêu quái này biến hóa trong lòng. Ưng cắt sao, ha ha, đây là một cái bạch đầu chuẩn yêu, bộ tộc này ở trong yêu quái tộc thuộc về số lượng ít chủng quần bọn hắn lấy tốc độ phi hành cùng tiếp tục năng lực phi hành tăng trưởng. Bọn hắn bản thân sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh, cường đại là bọn hắn năng lực phi hành cùng trinh sát năng lực. Ánh mắt của bọn hắn có thể bắt được tê trong ngoài biến hóa rất nhỏ, là yêu quái tộc bên trong tốt nhất lính trinh sát. Bạch đầu chuẩn yêu hiển nhiên là tại cao dài yêu quái gia hiệu phía dưới gia sân, vì chính là khắc chế linh hoạt đường tam. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nếu như là chân chính phong lang, cũng không cần sợ bạch đầu chuẩn yêu, bởi vì chân chính phong lang không chỉ có thể thi triển phong nhận, tự thân cũng là tương đương cường tráng. Có thể đường tam chỉ là cái phụ thuộc, tại đám yêu quái xem ra, đơn bạc thân thể mặc dù sẽ để tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng là cũng tất nhiên sẽ để lực phòng ngự của hắn càng yếu, hơn dùng bạch đầu chuẩn yêu loại này am hiểu tốc độ cùng trinh sát yêu quái tới đối phó hắn, không có gì thích hợp bằng. Trước đó thiểm báo chết, đại đa số yêu quái đều cho rằng là tứ giai thiểm báo chính mình chủ quan gây nên. Bắt đầu, theo thất giai bạo hùng một tiếng ra lệnh, bạch đầu chuẩn yêu đột nhiên đập động hai cánh, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay lên không trong hai con người càng là bạch quang lấp lóe năng lực thiên phú phát động ánh mắt trong nháy mắt liền ngưng tụ trên người đường tam nếu như đường tam hiện tại ở vào bạch đầu chuyển yêu vị trí mà nói liền sẽ phát hiện trong mắt tất cả những gì chứng kiến phảng phất đều trở nên chậm cũng biến thành càng thêm rõ ràng ở trong mắt bạch đầu chuyển yêu đường tam bắp thịt biến hóa rất nhỏ đều có thể bị hắn rõ ràng bắt hắn thậm chí ngay cả đường tam lông mi run rẩy đều có thể thấy rõ ràng mà đường tam đứng tại chỗ không nhúc nhích không có hướng về phía trước công kích Hai tay rất tự nhiên buông xuống hai bên người, đầu ngón tay có thanh quang nhảy lên. Bạch đầu chuẩn yêu lúc này đã lên tới trăm mét không chung. Bên dưới một dây lát, hắn đáp xuống, hai cánh bỗng nhiên thu hồi, không ngừng điều chỉnh mở ra biên độ, lấy khống chế hắn lao xuống góc độ. Phi hành biến hóa năng lực là hắn am hiểu nhất. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đường tam sơ hở, tìm tới sơ hở dây lát kia là hắn có thể khóa chặt sơ hở, một kích chiến thắng. Trong mắt hắn, đường tam lúc này đã là cái người chết. Mà đúng lúc này, đường tam động, mũi chân hắn chĩa xuống đất, cấp tóc sông về trước, hướng phía khu va chạm phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không chung bạch đầu chuẩn yêu. Bốn mắt nhìn nhau, hắn thấy được bạch đầu chuẩn yêu trong mắt bạch quang. Đồng thời, bạch đầu chuẩn yêu cũng nhìn thấy đường tam trong mắt tử quang. Vệt màu tím nhàn nhạt kia, mặc dù chỉ là một tránh mà qua, nhưng ngay lúc một chớp mắt kia, bạch đầu chuẩn yêu cảm thấy mình đại não đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi trống không phảng phất thế giới tinh thần bị thứ gì va chạm một chút, lập tức liền hãm người ngắn ngủi mê mang. Đường tam tại sông vào khu va chạm bên dưới một giây lát phóng người lên, hắn một ngực buông xuống hai bên người hai tay đột nhiên hướng lên huy động, hai tay tất cả vung ra hai đạo phong nhận, thẳng đến không trung bạch đầu chuẩn yêu mà đi. Bạch đầu chuẩn yêu xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, trong đầu lạc ấn lấy vệt màu tím nhàn nhạt kia. Khi hắn hơi tỉnh táo lại thời điểm, sắc bén phong nhận mang theo thanh quang đi tới trước người hắn. Bạch Đầu chuẩn yêu không hổ là am hiểu nhất né tránh yêu quái. Cho dù là dưới loại tình huống này, thân thể của hắn vẫn như cú cấp tóc bị lệch, cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi trước mặt hai đạo phong nhận, hai cánh đột nhiên mở ra, khống chế tốc độ rơi xuống, một đôi lợi chảo bắn ra, ý đồ đi bắt mặt khác hai đạo phong nhận. Vừa rồi một chiếc mắt kia hoảng hốt đã để hắn đã mất đi có lợi thời cơ, hắn đang giật mình đồng thời chuẩn bị một lần nữa lên không, lần nữa phát động công kích. Thế nhưng là. Đường Tam như là đã đối với hắn phát động tử cực ma đồng, chỗ nào sẽ còn lại cho hắn cơ hội như vậy đâu? Một kích thất bại, hai đạo phong nhận lặng yên lượn quanh từng cái vòng từ phía sau đuổi theo, mà mắt thấy là phải bị bạch đầu chuẩn yêu bắt lấy hai đạo phong nhận đột nhiên nổ tung, hai đạo phong nhận biến thành bốn đạo phong nhận trong nháy mắt ra tốc, tất cả đều chạm kích tại bạch đầu chuẩn yêu trên thân thể mảnh khảnh. Mặc dù lực trùng kích bị hắn lông vũ ngăn trở hơn phân nửa, nhưng tất cả mọi người là tứ giai tu vi. Loại cường độ này phong nhận cũng không phải tốt như vậy chống cự. Mà từ phía sau vòng trở về hai đạo phong nhận, cũng đã hung hăng địa chạm tại Bạch Đầu Chuẩn Yêu phần lưng, hắn kêu thảm một tiếng, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Phóng người lên đường tam hai tay nhô ra, một bàn tay bắt lấy Bạch Đầu Chuẩn Yêu mảnh khảnh cổ, một tay khác thì chộp vào Bạch Đầu Chuẩn Yêu ngực vị trí, thân thể trên không trung xoay tròn một tuần, Bạch Đầu Chuẩn Yêu liền bị hắn quăng bay đi. Phanh một tiếng, Bạch Đầu Chuẩn Yêu rơi xuống trên mặt đất, rơi ngất đi. Tam liên thắng, đường Tam hít sâu một hơi, bình ổn rơi vào khu va chạm bên trong. Nếu như nói trận đầu chiến thắng là may mắn, trận thứ hai chiến thắng là tìm được nhược điểm của đối phương, như vậy, liên tục ba trận đều chiến thắng đâu. Ở đây đám yêu quái nhìn chăm chú lên đường Tam ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không giống với lúc trước, lúc nào nhân loại phụ thuộc lại có thể có được dạng này kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực. Phải biết, bạch đầu chuyển yêu thế nhưng là đặc biệt nhằm vào hắn chọn lựa ra, lại thất bại thảm hại tại trong quá trình tấn công thế mà không có tránh đi phong nhận. Tất cả yêu quái nhìn thấy đều là bạch đầu chuẩn yêu sai lầm, nhưng bọn hắn cũng không biết cái này sai lầm là vì cái gì. Thất giai bạo hùng mày nhăn lại, nhìn chằm chằm yên lặng hướng sân bãi một bên đi đến, chuẩn bị ninh đón trận tiếp theo tranh tài đường Tam. Kế tiếp, quy củ chính là quy củ, yêu quái tộc mặc dù tuân theo luật rừng mạnh được yếu thua, lấy thực lực phi tôn, nhưng cũng có chính mình trật tự cùng quy tắc, nhất là tại trong chủ thành. Cho nên, Dù là đường tam chỉ là phụ thuộc, tại trên giải thi đấu va chạm này, yêu quái tộc muốn chừng trị hắn, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đến, không có khả năng cùng nhau tiến lên, cũng không thể lấy cao giai khi dễ đê giai. Chỉ là phổ thông phong lang huyết mạch chi lực, lại có như vậy sức chiến đấu. Đường tam cái thứ tư đối thủ đã đi vào sân bãi, vị này mới là nguyên bản trận trước đường tam hẳn là đối mặt đối thủ. Tại Bạch Đầu chuẩn yêu thất bại đằng sau, lại dựa theo vốn có trình tự tới. Đối thủ này là một con lộc yêu Trên đầu của hắn có phân nhánh đại giác, dáng người hùng tráng, trong mắt không có đại đa số yêu quái loại kia hung ác, ngược lại mang theo vài phần bình thản. Hắn nhìn chăm chú lên đường tam, đáy mắt chỗ sâu ẩn ẩn có quang mang lấp lóe Trên người hắn lông tóc phi thường kỳ lạ, là một loại màu lam nhạt lông, trong đó còn tô điểm lấy nhiều đám màu trắng lông. Cái này, Linh Tê Lộc Yêu, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường tam trong lòng hơi động, liên quan tới loại này lộc yêu tình huống, hắn là nghe vương Diên phong kỹ càng giảng thuật qua. Bọn hắn phi thường đặc thù, màu lam lông ở trong yêu quái tộc là phi thường hiếm thấy, huống chi còn là xuất hiện tại trong lộc yêu. Lộc yêu số lượng khổng lồ, ở trong yêu quái tộc là trung đẳng trình độ trùng quân. Linh tê lộc yêu cũng không phải là lộc yêu bên trong vương tộc, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng năng lực thiên phú phi thường kỳ lạ. Bọn hắn năng lực thiên phú được xưng là linh tê tâm nhãn. Loại này huyết mạch năng lực cường đại nhất địa phương chính là cảm giác. Dùng để chế Linh Tê Tệ Linh Tê Kim loại, chính là Linh Tê Lộc Yêu bộ tộc phát hiện. Linh Tê Tệ chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể làm cho mang theo người bảo trì tinh thần tập trung, thậm chí có để thần tỉnh não, đẩy mạnh tu luyện tác dụng. Bởi vì Linh Tê Lộc Yêu phát hiện Linh Tê Kim loại, mà loại kim loại này về sau lại chế tác thành tiền, bởi vậy liền lấy tên của bọn hắn đến mệnh danh. Linh Tê Lộc Yêu số lượng rất ít. Nhưng ở trong yêu quái tộc địa vị muốn vượt qua bọn hắn lộc yêu nhất mạch phương tộc. Linh tê tâm nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều mặt khác trùng quần không thấy được đồ vật, có thể làm linh tê lộc yêu có giác quan cường đại lực. Bọn hắn có thể cảm giác cát hung, cũng có thể cảm giác được bảo vật tồn tại, đây là nhất mạch tinh thần lực phi thường cường đại yêu quái. Bởi vậy, mặc dù linh tê lộc yêu bản thân sức chiến đấu không được, nhưng bất kỳ yêu quái tộc đều là phi thường hoan nghênh bọn hắn gia nhập. Tại một chút yêu quái đại tộc bên trong, cũng đều có linh tê lộc yêu thân ảnh. Đường Tam cũng không nghĩ tới, tại trên giải thi đấu va chạm này, chính mình vậy mà lại gặp được một đầu linh tê lộc yêu. Cái kia linh tê lộc yêu trong hai con người tản ra màu lam nhạt quang mang, khi ánh mắt của hắn ngưng tụ trên người Đường Tam lúc, Đường Tam đột nhiên có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, linh tê lộc yêu trong mắt đột nhiên toát ra mấy phần nghi hoặc, hắn xác thực đã đang dùng chính mình linh tê tâm nhãn nhìn chăm chú Đường Tam, một cái là tìm kiếm sơ hở của đối phương. Một cái khác chính là cảm giác đối phương chỗ đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được đường tam khí huyết phi thường thịnh vượng, hoàn toàn không phải thân thể gầy ốm kia có khả năng có. Đồng thời, hắn còn mơ hồ cảm giác được một tia bất an, tựa hồ người trẻ tuổi trước mặt này trên người có thứ gì để hắn đặc biệt bất an. Cái này khiến luôn luôn tâm tính bình hòa Linh Tê Lộc Yêu có chút sao động. Bắt đầu, thất giai bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, trước đó sở dĩ không để cho Linh Tê Lộc Yêu trước ra sân. Chủ yếu cũng là bởi vì cái này Linh tê Lộc yêu bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Trên giải thi đấu va chạm, hắn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, vì chơi muốn mà thôi. Linh tê Lộc yêu có được phi thường cường liệt lòng hiếu kỳ, phần này lòng hiếu kỳ thường xuyên sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, đây cũng là đại đa số linh tê Lộc yêu đều lựa chọn tìm nơi nương tựa cường đại chủng quần nguyên nhân, có cường đại chủng quần che chở, bọn hắn mới có thể an toàn hơn. Lần này, dẫn đầu phát động là Đường Tam, mũi chân hắn chĩa xuống đất, cấp độ cực nhanh hướng Linh Tê Lộc yêu phóng đi. Linh Tê Lộc yêu hơi cúi đầu, thẳng đến đường tam phóng đi. Tại một cái chớp mắt này, hắn đã có minh xác cảm giác. Tại hắn cảm giác bên trong, trước mặt tên nhân loại phụ thuộc này đối với mình cũng không có ác ý. Trận này đụng chạm khẳng định là an toàn. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Linh Tê Lộc yêu chính là đơn giản xông về trước. Thân thể của hắn coi như cường tráng, nhưng muốn nói chiến đấu chân chính lực, hắn cùng phía trước ba cái tuyển thủ so sánh. Căn bản không tại từng cái cái cấp độ bên trên. Cho nên, trải qua trước mà ba trận sau khi chiến đấu, không có người nào cho là trận này Linh Tê Lộc Yêu có thể thắng cái này có chút thần kỳ phong lang tộc nhân loại phụ thuộc. Song Phương cấp tốc tiếp cận, mắt thấy sắp thời điểm đụng chạp, đường tam phóng người lên, hai tay của hắn một vòng dẫn một cái, thân thể đã đến Linh Tê Lộc Yêu trước mặt. Linh Tê Lộc Yêu thì cảm giác mình trên đầu sừng ngư tựa hồ bị thứ gì kéo lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường tam liền đã đến đỉnh đầu hắn một bàn tay đặt tại trên đầu của hắn, linh tê lộc yêu đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, cơ hồ là vô ý thức dùng sức hất đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể đường tam bị quăng đến bay ra ngoài, mà linh tê lộc yêu chân trước mềm nhún, một cái liệt thú, suýt nữa té ngã trên đất. hắn thật vất vả mới miếng cưỡng đứng vững, có chút mờ mịt. đường tam một cái lộn mèo, rơi vào nơi xa trên mặt đất, còn lão đảo lui về phía sau mấy bước, thật vất vả mới đứng vững. mà lúc này linh tê lộc yêu đa ánh mắt mờ mịt đi tới khu va chạm vị trí trung tâm. Hắn một lần nữa đứng lên thân thể, dùng chi trước chỉ chỉ cái mũi của mình ta thắng. Thất giai bạo hùng cũng là một mặt kinh ngạc, trước đó mấy cái kia nhìn xem có thể thắng không có thắng, cái này nhìn xem sẽ không thắng làm sao thắng. Lúc nào Linh Tê Lộc yêu lợi hại như vậy, một chút liền đem nhân loại kia quăng bay đi rồi. Hay là nói, nhân loại kia trước đó tiêu hao quá lớn, đã không cách nào lại tiếp tục nữa. Ngay tại quan chiến đám yêu quái một mặt kinh ngạc nhìn xem linh tê lộc yêu thời điểm, đường tam đã cực nhanh đi vào bàn phần thưởng bên kia, nắm lên ba cái linh tê tệ, sau đó cấp tốc chui vào trong đám người. Nhìn thấy đường tam chui qua đến, có yêu quái muốn đưa tay đi bắt hắn, ít nhất phải nhìn xem tiểu tử này khăn che mặt. Phía dưới hình dạng, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, vóc người này nhỏ gầy nhân loại tựa như giống như cá bơi ở trong đám người xuyên thẳng qua, hai ba lần liền chui nhập trong đám người biến mất không thấy. Quỷ ảnh mê tung bộ ở trong không gian như vậy thi triển ra quả thực là không có gì thích hợp bằng. Thắng ba trận, bại bởi Linh Tê Lộc Yêu, chạy trốn, nhìn thấy đường tam đột nhiên thua, sau đó cấp tốc rời đi, Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không dám lại nhìn tiếp, cấp tốc lui lại, biến mất trong đám người, nhanh chóng rời đi. Mà đối với tiếp tục tiến hành giải thi đấu va chạm yêu quái tộc tới nói, trừ thiểm báo bộ tộc vẫn như cũ ở vào nổi giận. Phong lang bộ tộc có chút phấn khởi bên ngoài, yêu quái khác cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Đường Tam ra đám người, lập tức ra tốc phi nước đại. trí nhớ của hắn vô cùng tốt, rõ ràng nhớ kỹ trước đó tới đường. Hắn không có đi tìm kiếm quỷ quỷ cùng Vương Diên Phong, chuyên môn tuyển âm u nơi hẻo lánh tiến lên, trực tiếp trở về tiểu lữ điếm. Đường Tam vừa mới rời đi không đến một phút đồng hồ, vài đầu lóe ra tia sáng màu vàng thiểm báo liền từ lúc trước hắn trải qua địa phương lướt qua, cái mũi co rúm muốn phân rõ khí tức của hắn, tìm kiếm tung tích. Kết quả đương nhiên là phí công, Đường Tam tại thu liếm khí tức phương diện này chỉ cần làm chuyện rất đơn giản là được rồi, một tướng thi triển phong nhận phong lang huyết mạch lạc ấn biến thành thiểm báo huyết mạch lạc ấn. Huyết mạch khí tức phát sinh biến hóa, thiểm báo tự nhiên phân rõ không ra ngoài. Tiếp tục tranh tài, đương nhiên có thể thu được càng nhiều thắng lợi. Tại cái này thói quen so đấu lực lượng giải thi đấu va chạm bên trên, tứ đại yêu quái tộc muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại tranh tài hôm nay bên trên, đường tam kỳ thật đã tương đương thu liếm, nếu như hắn toàn lực ứng phó, bạch đầu chuẩn yêu cùng tê nghiêu yêu chưa hẳn có thể sống. Hắn đang tiến hành trận đấu thứ ba thời điểm, liền phát hiện có thiểm báo rời đi sân bãi. Mà hắn hôm nay đến tranh tài mục đích chủ yếu đã đạt tới, chỗ nào sẽ còn chậm chế nữa xuống dưới, thế là liền lợi dụng cùng cái kia linh tê lộc yêu va chạm, cấp tốc chạy trốn. Đường tam một bên nhanh chóng rời đi, một bên lưu ý lấy phía sau là có phải có nguy hiểm xuất hiện khóe miệng dần dần câu lên một đường vòng cung. Thành, hôm nay mục đích chủ yếu đều đã đã đạt thành. Trở lại lữ điếm, đường Tam cấp tốc trở về phòng, lúc này mới lấy xuống khăn che mặt, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Thời gian không dài, Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ cũng quay về rồi. Hai người trước tiên liền đi tới đường Tam gian phòng, vừa vào cửa, không đợi quỷ quỷ mở miệng, đường Tam liền đem một viên linh tê tệ đưa tới, quỷ di, hiếu kính ngài. Quỷ quỷ xứng sờ Nàng cái này tiểu nữ điếm bình thường ở đều là nhân loại phụ thuộc, nhân loại phụ thuộc một cái so một cái nghèo, không trả tiền tình huống đều thường xuyên phát sinh, đừng nói Linh Tê Tệ, có thể thu đến phẩm tướng tốt yêu tệ đều rất hiếm thấy. Lúc này, nhìn xem một viên chế tác tinh mỹ Linh Tê Tệ đưa tới trước mặt mình, nguyên bản đến bên miệng trách cứ nói lập tức nuốt trở vào. Đường Tam lại lấy ra một viên khác Linh Tê Tệ đưa cho Vương Diên Phong, lão sư, thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Vương Diên Phong tiếp nhận Linh Tê Tệ. Khóe miệng co quắp làm một chút, người lá gan cũng quá lớn, vậy mà giết cái kia thiểm báo. Đường tam trên mặt lộ ra mấy phần sợ xệt thần sắc, ta không muốn giết hắn, lúc ấy chỉ là dơ lên. Ai biết liền như vậy, lão sư, không có sao chứ. Nhìn xem đường tam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vương Diên phong biểu lộ mới buông lỏng mấy phần, một cái chín tuổi hài tử, nếu là giết yêu quái đằng sau còn cảm xúc như thường, đó mới là không bình thường. May mắn người chạy nhanh, chúng ta lúc rời đi. Đã có không ít báo yêu tới. Vương Diên Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Đường Tam nói, vậy liệu rằng liên lụy mặt khác nhân loại phụ thuộc a? Vương Diên Phong truyền bá truyền bá đầu, nói, vậy sẽ không, khác biệt phụ thuộc lệ thuộc vào chủng quần khác biệt, bọn hắn tự nhiên có chính mình phụ thuộc chủng quần thủ hộ. Chúng ta trở về thời điểm, nhìn thấy Thiểm Báo cùng Phong Lang ở bên kia đã nổi lên xung đột, dù sao hạch tâm mâu thuẫn hay là hai tộc kia ở giữa mâu thuẫn. Vậy là tốt rồi, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra.